tôi vô cùng vinh dự được giới thiệu đến quý tín giả quyển sách được mang tên Bạch Thái b ư ở i khẳng định doanh tài nước Việt tác giả Lê Minh Quốc và các chuyên gia của p a c e được tổ hợp giáo dục p a c e và nhà xuất bản trẻ ấn hành vào năm 2007 quý vị và các bạn thân mến quyển sách Bạch Thái b ư ở i khẳng định doanh tài nước Việt là một phần trong bộ sách đ ạ o kinh doanh Việt Nam và thế giới và bộ sách này là kết quả của dự án nghiên cứu mang tên đi tìm đạo kinh doanh của Việt Nam và thế giới do các chuyên gia của p a s e cùng một số tác giả phối hợp thực hiện. Sau khi nghe xong quyển sách này, nếu quý thính giả cảm thấy hay và bổ ích, hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách tốt, ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần m lục. cùng b ạ n đọc kiếm tiền hay phụng sự xã hội lời nói đ ầ u chương một đi trên đôi chân của chính mình bao gồm thời loạn nỗi lòng tôi để nhìn thấy h t con đường tiếp nối chương 1 sẽ là chương 2 mở lối bao gồm người pháp họ cần gì đồng vốn đầu tiên chương 3 dụng nhân thất bại đầu tiên dụng nhân như dụng mộc chương 4 tiếp nối chương 3 sẽ là đón gió canh tân bao gồm tân thư tỉnh thức sự học chương 5 tăng nhiệt cho tinh thần dân tộc Ít t kiêu sao để sự thuyền bè cho thiên hạ phải tiền phong cuộc chiến trên thương thuyền người việt ủng hộ người việt chương 6 hướng và đường bao gồm ngọn cờ giang hải luân thuyền danh tiền và các vòng chương 7 làm ra củ cải là một đạo lý lớn những chiếc thuyền mang tên anh hùng dân tộc sẽ bao gồm 3 nội dung nhỏ, khách hàng cần gì, sứ mệnh bình chuẩn, c h ú a xong sứ bất kỳ. chương 8 dông bờm ra biển lớn, sứ mệnh công cộng tinh thần công lệ. chương chín phút cuối ở thương trường, sóng gió thời cuộc, các phòng trăm năm kết nối người việt và cuối cùng sẽ là chương kết người biến tư duy thành hiện thực. những người đương thời bài học cho hội thế phụ lục. và để tiếp nối chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe vài lời tâm sự của tổ hợp giáo dục base dành cho bạn đọc kiếm tiền hay phụng sự xã hội bộ sách mà bạn đọc đang cầm trên tay là kết quả của dự án nghiên cứu mang tên đi tìm đạo kinh doanh của việt nam và thế giới do tổ hợp giáo dục base thực hiện trong suốt 14 tháng vừa qua chúng tôi đặt tên cho bộ sách này là đạo kinh doanh việt nam và thế giới với mong muốn được chia sẻ cùng bạn đọc đặc biệt là với bạn đọc doanh nhân và bạn đọc quan tâm đến kinh doanh, những kiến giải về hàng loạt các câu hỏi như kinh doanh là gì, doanh nhân là ai, đâu là đạo của nghề kinh doanh và tại sao kinh doanh là một nghề cao quý và xứng đáng được xã hội tôn vinh. Đầu n g ũ i chuyên gia của BASE cùng các cộng sự đã nghiên cứu cuộc đời và sự nghiệp của 25 doanh nhân huyền thoại đến từ 25 tập đoàn kinh doanh dẫn đầu trong những bảng xếp hạng doanh nghiệp trên toàn thế giới, nhằm tìm kiếm cái đạo. cái triết lý cốt lõi trong kinh doanh của họ mục đích là để lý giải xem vì sao họ là những người kiếm tiền nhanh nhất kiếm tiền nhiều nhất và kiếm tiền bền vững nhất thế giới đồng thời họ lại được xã hội đặc biệt kính trọng phân tích từng chặng đường từng mốc sự nghiệp từng bước thăng trầm của những huyền thoại doanh nhân này chúng tôi đã đúc kết được những nét chung nhất nói chính xác hơn là những yếu tố khiến họ trở nên vĩ đại trở thành những doanh nhân huyền thoại đó là sự k h a o cát, là niềm đam mê một cách mãnh liệt để sáng tạo để đem đến thật nhiều giá trị mới cho cuộc sống và cho xã hội. Họ đã thực hiện được điều đó bằng việc cống hiến cả cuộc đời mình lẫn việc trường đạt dẫn đường cho hậu thế. Trong lời đầu này của bộ sách, chúng tôi cũng muốn kể lại với quý vị một vài câu chuyện và một vài so sánh của b a c e mà luôn tự hào khi tìm thấy nó trong hành trình khắc v ọ n g doanh trí của mình trong suốt những năm vừa qua. bà chủ một tiệm tạp hóa suốt ngày không vui vì buôn bán ế ẩm nhưng sau những ngày tháng nhìn vào mắt khách hàng bà chợt nghĩ sao tôi không là người giải quyết vấn đề nhu yếu phẩm cho cả sớm và mọi chuyện thay đổi từ đó nhiều gia đình chưa cá giả trong khu phố có thể mua một hai gói mì tôm mà không cần phải mua cả thùng mì một tép bột ngọt mà không cần phải mua cả gói bột ngọt bà có thể mở cửa lúc mờ sáng hay nửa đêm khi chẳng còn nơi nào bán hàng nữa để đáp ứng nhu cầu hết chan đột xuất hoặc nhà không còn nước mắm. Hay hơn nữa, mọi người chỉ xẹt một ai bước chân là có ngay những vật phẩm cần thiết nhất cho gia đình. Lại thêm chuyện giá cả của bà so với chợ và siêu thị cũng chẳng chênh lệch là bao. Ai cũng đoán ra kết quả. c ứ tiệm suốt ngày người ra kẻ vào, bà thì bán hàng luôn tay và cười nói luôn miệng. Không chỉ tiền lãi thu được tăng cao, m à bà còn có lợi nhuận lớn nhất. là sự quý mến của mọi người dành cho một người biết kinh doanh như bà. Câu chuyện thứ hai về một cơ sở sản xuất tủ sách, người ta thường mua tủ của cơ sở này về để đựng hồ sơ. Một cơ sở bé xíu rất đổi bình thường, thì liệu có b a n trong người sứ mệnh xã hội? Trong một thời gian dài, cơ sở hoạt động cầm chừng, cho đến một ngày ông chủ cô đó thay đổi cách nghĩ, tôi không bán tủ sách nữa, bà sẽ bán giải pháp lưu trữ hồ sơ văn phòng. từ đó ông và đồng sự tiến hành nghiên cứu để tạo ra những cái tủ sao cho có thể chống được mối mọt chống thấm ngăn tủ này thì có khóa kiên cố để đựng hồ sơ quan trọng ngăn tủ khác thì cũng cần khóa để dễ kéo ra kéo vào ông cũng chưa có đi đến các văn phòng để nghiên cứu m à u sơn thay đổi kích cỡ kiểu dáng thế là sản phẩm của ông còn thêm tính năng làm đẹp cho cả văn phòng của các công ty chỉ sau một thời gian ngắn cơ sở của ông đã lột xác và phát triển rất nhanh như vậy doanh nghiệp lớn hay nhỏ tùy thuộc vào vấn đề xã hội mà họ giải quyết được bà chủ tạp hóa của khu phố nọ cùng sam quay trên ông chủ tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới walmart đều giải quyết vấn đề mua sắm của xã hội thông qua việc mở cửa hàng bán lẻ thôi chỉ khác nhau về phạm vi xã hội của bà chủ tiệm tạp hóa là một khu phố còn xã hội của sam mang tầm cỡ thế giới điều xã hội quan tâm không phải là doanh nghiệp đó kiếm được bao nhiêu mà là họ đã mang lại gì cho cộng đồng chẳng hạn trong khi tỷ phú nhật t o y o d a cha đẻ của t o y o t a với tinh thần ấy cốt được người nhật xem như anh hùng dân tộc thì tỷ phú nga k a d o k o s k y ông chủ của yuks ông ta là ai trong mắt dân nga thì chỉ người nga mới thấu rõ sự khác nhau này có lẽ do cách thức kiếm tiền của họ nghề kinh doanh xưa nay vẫn thường bị hiểu như là nghề kiếm tiền nhưng thực chất không hề có nghề kiếm tiền bởi n g à y nào thì cũng kiếm tiền cả chẳng hạn Luật sư kiếm tiền bằng việc hành nghề luật, bác sĩ kiếm tiền bằng cách chữa bệnh của người và doanh nhân, người hành nghề kinh doanh cũng kiếm tiền bằng cách lãnh đạo một doanh nghiệp và thông qua doanh nghiệp đó để giải quyết vấn đề hay đáp ứng nhu cầu nào đó của xã hội. Nhưng điều khác biệt của người kinh doanh là trong quá trình hành nghề của mình, doanh nhân không hành động một cách đơn lẻ mà biết kiến tạo ra các chuỗi giá trị. Cụ thể hơn, họ nắm lấy một doanh nghiệp và tập hợp bên mình nhiều thành viên để cùng cộng hưởng lại. nhằm hình thành một sức mạnh tổng lực, từ đó tạo ra nhiều giá trị hơn cho xã hội. Đó cũng chính là lý do mà nghề kinh doanh thường được kiếm nhiều tiền hơn so với những nghề khác và vẫn được cộng đồng xã hội ủng hộ. Nghiên cứu 25 huyền thoại doanh nhân thế giới cho thấy, dù có quá nhiều sự khác biệt, nhưng họ đều có chung một tư tưởng chủ đạo: kinh doanh là phụng sự xã hội. Hay nói một cách đầy đủ hơn, kinh doanh là kiếm tiền bằng cách phụng sự xã hội. bằng cách dùng sản phẩm hay dịch vụ như là phương tiện để giải quyết những vấn đề của xã hội và làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. c á i đạo kinh doanh này đã được họ quán triệt ngay từ buổi đầu khởi nghiệp đầy gian khó cho tới lúc thành công và sự thật này cũng chính là lý do giúp họ kiếm tiền nhanh nhất, nhiều nhất, bền nhất. Còn bản thân họ thì được xã hội t u n vinh nảy trọng và rồi họ đi vào lịch sử kinh doanh thế giới như những huyền thoại. Doanh nghiệp của họ cũng vĩ đại và trường tồn. như vậy với một tâm thế luôn hướng về cộng đồng, luôn khát khao làm cho xã hội quen minh, có thể nhỏ còn trong một ngôi làng hoặc rộng lớn bằng cả một hề mặt trời, tốt đẹp hơn. chính họ những doanh nhân dù lớn hay nhỏ, dù t a y hay ta, dù cổ hay kim, luôn được xã hội tôn vinh không phải vì số của cải khổng lồ họ kiếm được mà vì những đóng góp vô giá của họ vào sự đổi thay của thế giới này. song song với những doanh nhân lẫy lừng của thế giới. điều khác biệt ở bộ sách này là chúng tôi đã khởi sự hành trình tìm kiếm những huyền thoại do nhân Việt Nam để như một cố gắng định vị xem ông cha ta ngày xưa đã khởi sự kinh doanh như thế nào và thật bất ngờ trong lịch sử Việt Nam đã từng có những lượng Văn Cang Bạch Thái b ư ở i Nguyễn Sơn Hà Trịnh Văn Bô với những tư tưởng kinh doanh có thể gây ngạc nhiên cho đến tận bây giờ nhìn tay sẽ thấy đồng s ô i cổ mà ngắm tới kim đó là điều mà chúng tôi những người thực hiện bộ sách mong muốn được chia sẻ bộ sách này cũng là một câu chuyện một phát thảo cho bức tranh toàn cảnh sinh động và đầy màu sắc về doanh nhân thế giới những doanh nhân làm thay đổi thế giới và về một thế hệ doanh nhân tiền bối của việt nam cách đây gần m ộ 0 0 năm lịch sử một thế hệ doanh nhân mà đến ngày nay chúng ta vẫn có thể tự hào từ đó những nỗ lực này sẽ góp phần hình thành văn hóa doanh nhân việt một bộ phận quan trọng trong văn hóa việt nam chúng tôi xin được gửi lời tri ân trân trọng nhất đến những đồng nghiệp đã hỗ trợ tinh thần cho chúng tôi đến các cá nhân và đơn vị đã sẵn lòng hỗ trợ thông tin tư liệu trong quá trình nghiên cứu đặc biệt chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến các tập đoàn hàng đầu thế giới do các doanh nhân huyền thoại sáng lập cảm ơn gia tộc họ lương gia tộc họ bạch hội duệ c u ố cụ lương văn can g cụ bạch thái bưởi đã nhiệt tâm giúp đỡ chúng tôi trong suốt quá trình đi tìm đạo kinh doanh của việt nam và thế giới vi triển khai dự án này từ khâu nghiên cứu đến thể hiện thành sách trong một thời gian không dài cùng những khó khăn trong quá trình đi tìm tư liệu lịch sử về các nhân vật chắc hẳn bộ sách sẽ khó tránh khỏi những sai sót nhất định do vậy chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm cũng như những góp ý chia sẻ của bạn đọc gần xa về bộ sách để lần tái bản tiếp theo được hoàn thiện hơn chúng tôi base và nhà xuất bản trẻ xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bộ sách đầy tâm huyết này và chúng tôi cũng tin rằng qua bộ sách này bạn đọc sẽ có thêm kiến giải về đạo kinh doanh để từ đó tự mình đưa ra một định nghĩa cho nghề kinh doanh và tự mình khẳng định rằng kinh doanh là kiếm tiền hay phụng sự xã hội thay mặt nhóm tác giả của bộ sách giảng t y trung người sáng lập p a c e sài gòn xuân đ i n h hợi năm 2007. l lời nói đầu có lẽ bạch thái bửu chưa phải là nhà tư sản giàu nhất trong lịch sử Việt Nam nhưng ông lại chính là nhà buôn nổi danh nhất và được nhiều người kính trọng ngưỡng mộ lẫn công kích nhất người ta chẳng truyền tụng nhiều về gia sản của ông s ự sách cũng chỉ ghi chép khá tản mạn về những công ty nhà xưởng và công việc của ông nhưng cho đến mãi tận ngày nay người ta vẫn tôn vinh bạch thái bửu vì ông chính là người đầu tiên khẳng định vị thế của doanh nhân Việt người làm kinh doanh với các phòng to lớn là cải tạo xã hội mà cụ thể là ước vọng có thể xây dựng một Hà Nội lung linh hoa lệ như Paris khẳng định doanh tài nước Việt từ bàn tay trắng trong một thời kỳ đang t ố i của đất nước quả thật đó là một việc đáng tôn vinh đó là một thời kỳ Việt Nam sống trong chế độ thuộc địa pháp đó cũng là một thời kỳ đặc biệt khi cánh cửa mở ra người Việt lần đầu tiên đón nhận những tri thức mới kinh nghiệm làng ăn mới của thế giới một bộ phận trí thức đã ý thức được nhiệm vụ tiên phong của họ là p h ấ t lên ngọn cờ khai trí, kêu gọi đồng bào đổi mới để nỗ lực đưa dân tộc phát triển sánh ngang với các cường quốc phương tây. Đó là thời kỳ mà ngày buông l ầ n đầu tiên trong lịch sử được xem trọng, được cổ suý nhiệt liệt. Một phong trào thực nghiệm rầm rộ cả nước, chính trong buổi đầu phát triển ngành kinh doanh tại Việt Nam. đã xuất hiện một lớp doanh nhân mới ưu tú, những doanh nhân kinh doanh thành đạt nhờ giải quyết tốt những nhu cầu xã hội và có một tinh thần vì cộng đồng rất cao. Khi nói tới lớp doanh nhân ưu tú này, cái tên Bạch t h i Bửu luôn được người đương thời và cả hậu thế nhắc đến với niềm kính trọng lẫn tự hào. Bạch t h i Bửu là ai? Xung quanh nhân vật này có rất nhiều hiện thoại. Khó ai có thể hình dung một người Việt Nam, tay trắng có thể làm nên một sự nghiệp lẫy lừng dưới thời thuộc địa. từ một công chức làm trong một hãng t h ầ u công chánh của pháp, một ngày nọ bạch thái bưởi đã quyết chí mạo hiểm làm giàu. chàng trai ấy đã từng xuất dương để học tập kinh nghiệm để tiếp cận về tri thức thế giới nhằm có một nền tảng vững chắc trong kinh doanh. chính từ khát vọng làm giàu và những kinh nghiệm từ sách vở, bạch thái bưởi đã thành công trên thương trường. chỉ sau một thời gian ngắn, bạch thái công ty đã vươn ra rất nhiều lĩnh vực, từ nghề buôn gỗ, thầu thuế chợ đến kinh doanh thuyền bè trên sông nước. khai mở. Thời thuộc địa, các nhà buôn của nước ta bước ra thương trường cũng là bước vào một cuộc cạnh tranh với tư bản các nước như tư bản Hoa Kiều, Pháp Kiều. Và thế bữa đã thành công không chỉ nhờ sự nhạy bén trong kinh doanh mà chính là từ quan điểm của ông về kinh thương. Kinh doanh là cách để giải quyết những nhu cầu trong xã hội để khẳng định hình ảnh của người Việt trên thương trường. Nhà văn Lê Minh Quốc, tác giả của tập sách này kể với chúng tôi. một trong những khó khăn cần phải vượt qua là đánh giá như thế nào về con người bạch thái bửi thực chất ông là người như thế nào có tư liệu cho rằng trong đời thường ông là người keo kiệt bụng x ỉ n h làm giàu bằng nhiều thủ đoạn ngược lại có tài liệu ghi nhận ông là một nhà cách mạng c ó hai thái độ đánh giá như thế đều có gì đó chưa xác đáng không biết dựa vào nguồn tư liệu nào có khá nhiều bài viết đề cập đến chi tiết có lần lên tiếng bên vực cho quyền lợi của người dân bị trị trong hội nghị kinh tế lý tài ông bị toàn quyền Robin đe dọa nơi nào có Robin thì không có bạch thái bưởi ông đáp lại nước này còn bạch thái bưởi thì c ô n g còn Robin c h ứ không tìm được không tìm thấy trong tư liệu cốc đề cập đến chuyện giật c â n này nên tôi dứt khoát không sử dụng hơn nữa bạch thái bưởi qua các tư liệu đã thu thập và chọn lọc thì tôi ngờ rằng không bao giờ ông buộc miệng nói những câu dài d ỗ n như vậy đó không phải là tính cách của một người lão luyện bản lĩnh nhiều kinh nghiệm trên thương trường như bạch thái bưởi ban đ ầ c đang cầm trên tay tập sách viết về hành trình đặc biệt của một con người kinh doanh phi xã hội, một hành trình đầy ấp gian nan vất vả. ông đã để lại một kinh nghiệm sống, còn trong kinh doanh, một bài học quý báu cho đời sau là cách xác lập mục tiêu làm giàu. như chị bò bò thua vén để giàu nứt n ố đổ vách, thua vén chờ riêng n cá nhân mình như biết vào nhà tiêu s ả n k h á t t ì ngày n a y không mấy ai buồn nhắc đến tên tuổi của ông nữa, bởi cái giàu ấy nghĩ cho cùng. cũng chỉ là giàu như thạch sùng mà thôi. Hơn 100 năm trôi qua, ngồi ngẫm lại để thấy người xưa đã thật sự dông bờm ra biển lớn một cách tự tin, đàng hoàng và còn nguyên vẹn những bài học về thuật sự t h ấ y phép kinh thương cũng như một tấm lòng toàn vẹn với đồng bào. đôi chân của chính mình, bỏ lại sau lưng cuộc sống ăn trắng mặt trơn của một nhân viên cao cấp trong chính quyền bảo hộ, và t h ế y bởi ung dung bước vào cuộc kinh doanh với tất cả sự đam mê công việc của một người trẻ, với tất cả các vọng c ố n g hiến cho xã hội và với tất cả niềm tin vào tương lai của nền đ ạ n thường Việt Nam. Thời loạn. Hà Nội năm 1897, trên phố tràng tiền nắng bằng mài mơn trớn trên những vòm cây xanh. nắng tốt tươi mà trong lòng chàng buồn v ợ i vợi. Chàng có cảm tưởng nghe cả tiếng thở dài náo ruột Của bọn cua kéo xe tay đang xoải bước chậm rãi trên phố. Âm phang của chuyến đi pháp vừa hồi chợ Parios vẫn còn nguyên vẹn t r o n g kí ức. Trước ngày đi tại cảng hải phòng trong những ngày chờ đáp tàu sang pháp, chàng đã tìm đọc cái nhiều sách viết về nơi mình sẽ đặt chân đến. Có lúc chàng n g ậ m người khi biết trước đây. tháng 6 năm 1863 phái đoàn phan thanh giản được vua từ đức cử sang pháp chuột lại và t ỉ n h b ê n h ò a gia đình định tường thì các cụ đã c h ó n n g ợ p trước phần mình nước pháp c h ó n n g ợ p ư có phải đó là tâm lý tự ti mặc cảm của một dân tộc nhược tiểu chẳng không thể hiểu nổi ở kinh đô ánh sáng có gì mà ông tiến sĩ đầu tiên của đất nước nam kỳ phan thanh giản phải giật mình kêu lên trong nghề theo leo bằng trời đất duy việc sống chết để quyền cho tản hóa người gớm chưa chỉ việc sinh tử là người pháp chưa can thiệp được thôi chứ mọi việc còn lại họ đều nắm trong tay chàng ngầm ngồi bởi thương cho tiền nhân t h ạ i ấy thương cho nền kỹ nghệ nước nhà đối với người ngoài quốc khác nào một trời một vực suy nghĩ như thế nên chàng càng n á o nức mong đến ngày khởi hành mong được mắt nhìn thấy tai sờ và những hiện vật tiêu biểu trên nền văn minh của nước pháp chàng thanh niên tên bạch thái bưởi một cái tên bình dị như bao nhiêu người việt nam nô nê thoại ấy nhưng về sau trên t h ư ơ n g trường chính người pháp và những đối thủ cạnh tranh với ông phải nghiền nón g nể phục ông bạch thái bưởi sinh năm 1874 tại làng an phú huyện thanh trì tỉnh hà đông nay thuộc ngoài thành hà nội đây là cái năm b i đáp trong lịch sử t r i n u nguyễn thực dân pháp đánh chiếm hà nội lần thứ nhất không giữ được thành bị trọng thương danh tướng nguyễn tri phương quyết không để kẻ thù cứu chữa nhìn ăn mà chết các đại quan nguyễn văn tường lê tuấn đã ký với thiếu tướng hải quân pháp được r ù một hòa ước gồm 22 điều khoản hiệp ước này tương tự phát súng khai tử chủ quyền của vua nước nam đối với 6 tỉnh nam kỳ tiếng oe oe chào đời của bạch thái b ư ở i cũng là tiếng khóc của một con dân mất nước có tài liệu cho rằng ông vốn họ đ ỗ nhà nghèo mẹ buông cánh bắn bưng cha mất sớm lúc ấy người họ bạch giàu nức đố đổ vách nhưng không có con trai t h ấ y ông ngoan ngoãn chịu thương chịu khó nên nhận làm con nuôi và đổi sang họ bạch lại có tài liệu nói rằng hồi ông mới chập chững vào nghề kinh doanh đường thủy có hùn g vốn với bà phán thái nên mới đặt tên là thái b ư ở i còn họ bạch là trắng không lấy họ của riêng ai thật ra dù bạch thái b ở i mang họ gì đi nữa thì điều ấy cũng không quan trọng bởi ý nghĩa của đời người là ở chỗ ta làm được gì cho xã hội, mang lại lợi ích gì cho cộng đồng chứ không phải ta mang hồi gì tên gì. h ở mới bước chân vào đời, t ô i vốn l ế n tiếng pháp đã được học, bạch thế b ở i xin làm thư ký cho hãng buôn của người Pháp ở phố Tràng Tiền. Lại có tài liệu cho rằng ông làm ký lục cho công sứ p o n n e t do đó người đương thời gọi là ký bửi. Chi tiết này có lẽ hợp lý hơn. Làm việc được một năm, năm 1894. Ông chuyển sang làm thư ký ở một xưởng máy thuộc hãng thầu công chánh, với độ tuổi 20 để h â m h ở nhiệt tình muốn học hỏi những điều mới lạ. Ông đã chú tâm tìm hiểu về sự vận hành máy móc, cách tổ chức nhân công và quản lý sản xuất theo mô hình của người Pháp. Nổi lòng. Một dịp may đến với ông là năm 1895, hội chợ p o r i s được tổ chức tại Pháp. Đây cũng là năm tại Hà Nội người Pháp bắt đầu xây dựng nhà máy điện. nhà máy nước và nước đá, tất nhiên chỉ người pháp được sử dụng, còn dân bản xứ thì chưa thể. Bây giờ thống sứ b ắ c kỳ muốn chọn một người việt thông minh, l a n h lợi, giỏi tiếng pháp để giới thiệu sản phẩm của gian hàng x ứ b ắ c kỳ. Bạch thế b ư ở i được chọn qua đề cử của công sứ Bonet. Sang pháp chàng trai việt mới 21 t tuổi đã thật sự kinh ngạc trước sự văn minh, tiến bộ của họ. Bây giờ phái đoàn đi sứ của quan phụ chính Nguyễn Trọng hợp mới vừa mới quay về nước. sau chuyến đi này, v ì t c h á n h sứ luôn đau đ ấ u về h ậ n nước, có làm tập thơ đi s ứ tây. ở lứa tuổi đã ngoài 60, cô nhìn thấy nước pháp với hình ảnh bốn phía x e cội chạy trên các đường phố, tung bụi thành một làng sương hồng. hàng đoàn du lịch đi lại bất tận không ngừng, sự bất tận làm cho bầu không khí nóng lên và cần có máy làm lạnh. may mắn thay, lại có hàng ngàn vòi nước phun mạnh làm cho khí quyển mát dần. trừ tà mà tiếng x e c ộ còn vang lên. đột nhiên người ta ngạc nhiên nhìn thấy từ k h ô n g trung các n g ô i s a o rơi xuống và hàng ngàn ngọn lửa vừa b ừ n g sáng ngăn chặn hậu quả của bóng tối các nhà cao 6, 7 u tầng nói liền nhau không dứt dưới mặt đất cũng còn ngăn thành buồn để cho dân cư hợp thành đám đông trú ngụ và để cốt giấu các kho tàng mà công nghiệp và thương mại sản xuất ra trên quy mô lớn con hơn cha là nhà có phúc vậy với lứa tuổi mới ngoài 20 và thấy b ở i đã nhìn thấy gì tất nhiên cũng nhìn thấy cảnh vật kỳ diệu như thế nhưng không chỉ nhìn thấy mà bạch thấy bưởi còn suy nghĩ làm thế nào để sứ sở mình này mai cũng tiến bộ như bà t r i hoa lệ nhiều đêm ngồi trước gian hàng giới thiệu sản phẩm của sứ sở mình ông thoáng bùi người cho dù nước ngoài quốc hết lời ca ngợi sản phẩm của nước nhà nhưng thật ra những hàng mỹ nghệ ấy chỉ là kết quả của sự khéo léo của bàn tay tài hoa và sự nhẫn nại của người thợ thủ công muốn có một sản phẩm phải mất quá nhiều thời gian làm sao có thể sản xuất được số lượng nhiều trong thời gian ngắn nhất? Nếu không thì làm sao có thể thu được lợi nhuận cao? Nói tắt một lời, chúng ta chưa có được một dây chuyền công nghệ đặng sản xuất hàng loạt. đã thế, do chế tạo ra những sản phẩm mà sự thành công phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm, nên không ít người thợ giỏi đã g i ố n g nghề, không muốn truyền lại hoặc hướng dẫn cho người ngoài gia đình, thậm chí con gái, nữ nhi ngoại tộc cũng không được phép biết. Điều này đã khiến cho b ạ c h thế bửi suy nghĩ rất nhiều. những ngày nay trong trí óc của bạch thấy bửi lại như đến những câu thơ của cụ phan thanh giản có lẽ mình cũng đang mang tâm trạng cũng có nỗi lòng như quan thượng thư bộ lại t r i ề u nguyễn thi s ă n pháp c h ă n từng ngày đi sứ đến tây kinh thấy việc âu châu phải giật mình kêu rủ đồng b a n g màu t h ứ c d ậ y hết lời năng n ỉ chẳng ai tin mà chẳng ai tin thì cũng có thể lắm một khi con ếch ngồi đáy giếng thì làm sao có thể thấy được trời xanh lồng lộng mình phải làm thế nào đây trong những ngày ở pháp không như những người khác dành thời gian du hí đây đó ông nỗ lực tìm hiểu học hỏi công cách buôn bán cách tổ chức và quản lý sản xuất nghệ thuật k h a trường thương nghiệp nhiều người ngạc nhiên khi thấy ông đi đâu đến chỗ nào thì cũng hiếu hoái ghi chép thậm chí trong sổ tay của ông còn vẽ lại c ó quy trình p h n hành của máy chạy bằng hơi nước vẽ lại hình dáng của những chiếc thuyền đang nằm trên dòng sông sen s a n biết tôi đã nhìn thấy con đường ngày tháng qua mau trên chuyến tàu trở về nước, bạch thế b ư ở i đã manh nha một quyết định táo bạo. quyết định này mãi gần 2 năm sau ông mới có lựa chọn dứt khoát. muốn vậy, trong những ngày trở về nơi làm việc, ông đã tranh thủ học hỏi công việc nhiều hơn nữa. một khi đã có sự lựa chọn dứt khoát, thì người ta trở nên mạnh dạng hơn. bạch thế b ư ở i cũng có tâm thế ấy. và bạch thế b ư ở i đã g õ cửa phòng của ông t r ê n chủ hãng thầu công chánh để xin nghỉ việc. quyết định của bạch t h i b ư ở i khiến cho t a y chủ hãng kinh ngạc. Y không thể ngờ tại sao lại có một người ăn nam dám nghĩ việc khi hàng tháng được nhận đồng lương khiến nhiều người đ a n g thèm thuồng. À, nó muốn làm treo để đ ợ i thêm tiền lương thôi. Tao còn lại gì, b ọ n k h ố trách áo ôm ở cái xứ sở chết tiệt này chứ? Nghĩ thế, Trình đổi thái độ ồ n t ồ n hơn. Nghĩ việc ư? Thế mày không sợ chết đói à? Đời mày còn dài, đừng vì một phút b ố c đồng mà làm hỏng việc. Không đợi ông trả lời, t r ê n h đứng dậy. Tuy may, bọn v u i xe m ử a r a từng bát máu, chỉ kiếm nổi mỗi ngày chỉ vài xu. Ấy là chưa kể trâu c â n bò của bọn trai quất xuống dưới mưa. Thơ buổi này muốn sống cũng không dễ dàng đâu. Ông vẫn điềm đạm. Thưa, tôi đã ý thức mình phải sống như thế nào rồi. Chết thì dễ, dễ, chơi sống mới khó. Tôi không sợ sống. Truyền công nói thêm lời nào nữa? Y đã biết tính cách của tài thư ký này. Ít nói, nhưng mỗi lần nói lời nào thì như cốc cắn. tính cách này của con người quả quyết dám chịu trách nhiệm với lời lẽ và hành động của mình ngay từ khi nói không sợ sống thì bạch thế bửi đã chọn cho mình một thái độ sống có thể nhiều người khác cũng nghĩ bạch t h y bửi điên rồ với đồng lương đang nhận hàng tháng chẳng mấy chốc ông có thể cung v é n tích lũy một số vốn không nhỏ đời sống êm đềm đi qua sáng phát ô đi tối phát về một mái ấm dành riêng cho mình với vợ đẹp con ngoan và nhất là không phải canh cánh lo thất nghiệp nhưng không ông lại thầm nghĩ nếu mình thủ phận với đồng lương dù đủ sống nhưng suốt đời chỉ làm t ô i tới cho kẻ khác chỉ bằng bỏ việc để tự d ấ n thân vào con đường kinh doanh tự mình làm chủ cuộc đời mình thì mới có cơ may để đổi đời phản sử c ỡ đầu nang tất nhiên mình tìm đường đi bằng đôi chân của chính mình vậy d á m sống là một trong những tư duy của con người năng động d á m nghĩ việc với ý thức làm chủ cũng là tư duy của con người tự nắm lấy vận mệnh cuộc đời mình nó như thế bởi sau này có một doanh nhân cũng hành động tương tự là nguyễn sơn hà cái năm ông b ở i sang pháp thì ông hà mới khóc o e e chào đời ở hải phòng lớn lên nguyễn sơn hà xin vào làm thư t í cho hãng sơn sau so v y cô thu mục đích chính của chàng trai thành phố cảng là tìm hiểu công nghệ sản xuất mà người pháp đang giữ bí mật vì vậy mỗi lúc chủ đi vắng chàng tranh thủ lấy sách viết về kỹ thuật sơn ra đọc và ghi chép cẩn thận sau khi nắm v ữ n các nguyên lý cơ bản của việc chế tạo chàng càng quyết tâm đi vào nghề này đến lúc hãn sơn đổi qua chỗ khác, chàng liền nộp đơn xin nghỉ. biết chàng là người tích cực trong công việc, lại biết kỹ thuật, nên chủ mới thương lượng trả lương cao hơn gấp nhiều lần để giữ chân. từ bậc lương mỗi tháng 30 đồng, nay tăng bọt lên 100 đồng. nhưng chàng vẫn c ư ơ n g quyết từ chối. thấy thái độ kỳ quặc của con, bà mẹ t rầu rĩ, thở ngắn than dài. chào ơ i không biết ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào đây. cơm không ăn, mày lại đi ăn cám. nghe vậy, người con g i à nghị lực. ý chí làm giàu chỉ mỉm cười, vẫn cương quyết xin nghỉ việc, chàng bàn với sáu người em bán đi tài sản lớn nhất trong nhà, đà chiếc xe đạp để lấy vốn kinh doanh. n h ư dũng cảm như thế, về sau Nguyễn Sơn Hà không n cám mà trở thành một trong những doanh nhân có máu mặt trên t h ư ơ n g trường. Còn Bạch Thái b ư ở i sau khi nghỉ việc sẽ làm gì? Đây cũng là câu hỏi mà trước lúc chia tay, Trinh đã hỏi. Ông phận lệ phép, thưa, tôi đã chọn đường đi của tôi. Trên m i ệ n m a i tao chúc mày thành công, tìm được đường đi. vâng đường đi ở dưới chân tôi tôi đã nhìn thấy tôi sẽ đi bằng đôi chân của tôi ngoài sân vẫn chập chờn bóng nắng đâu đó có tiếng chim t r e o trên phòng lá bước ra khỏi h ã n g thầu công chánh chàng họ bạch thấy nhẹ người vấn đề còn lại là con đường nào đang mở ra trước mắt đây vẫn gió nắng và chim t r e o trên phòng lá nhỏ Đó, đó. khi mà việc làm ăn với người pháp chẳng bao giờ nằm trong suy nghĩ của những nhà buôn rất hà thành thì bạch thái bưởi lại tính một nước cờ rộng hơn trở thành đối tác chính cung cấp nguyên liệu cho dự án xây dựng đường sắt lớn nhất đông dương lúc bấy giờ dám đặt cược niềm tin và sự nghiệp của mình vào những cơ hội đó là bạch thái bưởi người pháp họ cần gì con đường bạch thái bưởi đã nhìn thấy đã lựa chọn là dự án khởi công xây dựng cầu sắt lớn Paul d u m a vừa được thông tin trầm r ộ trên báo chí. Bước vào những năm cuối thế kỷ 19, t ậ p c dân Pháp đã thâu tóm mọi quyền lực trong tay. Ngay từ đầu, chúng đã chú trọng đến việc khai thác hệ thống giao thông nhằm đạt hai mục đích: vừa là phương tiện bình định các cuộc nổi dậy của người dân bản xứ, vừa là động lực để thu lợi nhuận trong kinh tế. Kế hoạch này có một ảnh hưởng sâu sắc đến việc thay đổi diện mạo của cả Đông Dương. s ự sách nước ta ghi nhận là công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất. chá đẻ của kế hoạch này là ai? Paul Droumer ngày 13 tháng 2 năm 1897 đang giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính ở Pháp. Y sang Đông Dương nhận chức toàn quyền thay cho Forest. Sau khi khảo sát tình hình thực tế với tầm nhìn của một nhà chiến lược có nhiều kinh nghiệm trong công việc bình định các nước thuộc địa, Y đã vạch ra một kế hoạch lâu dài. Kế hoạch này được Y thể hiện trong bản báo cáo quan trọng ngày 22 tháng 3 năm 1897 gửi Bộ thuộc địa Pháp. trong đó có hai điều đáng chú ý. điều thứ ba, xây dựng thiết bị kinh tế to lớn cho Đông Dương, như xây dựng hệ thống đường sắt, đường bộ, đường sông đào, bến cảng, những thứ cần thiết cho việc khai thác, xứ sở n Đông Dương. điều bốn, để mạnh sản xuất và thương mại của Đông Dương bằng cách phát triển công cuộc thực dân của người Pháp và lao động của người bản xứ. kế hoạch này muốn thành công thì trước mắt phải tập trung toàn bộ lực lượng quân sự, đ à n áo các cuộc nổi dậy của b ọ n nổi loạn. mà ở cái xứ sở lạ lùng này đối phương không bao giờ q u ố c phục. Nay bại trận thì ngày mai họ lại xuất hiện với kinh nghiệm dày dặn hơn. Với lối đánh du kích chủ yếu dựa vào địa hình địa vật, thì họ như những bóng ma, thoát ẩn, thoát hiện khiến người pháp rất m ỏ i m ệ t và hao tổn nhiều binh lực. Paul d o m ơ suy nghĩ rất nhiều về điều này và khẳng định phải hoàn thành công cuộc bình định xứ Bắc Kỳ bảo đảm an ninh phục biên giới Bắc Kỳ. Một trong những kế hoạch tiến hành ngay là thực hiện các tuyến đường sắt. với phương tiện vận chuyển này người pháp có thể huy động binh lính, vũ khí với số lượng lớn nhất và hành quân nhanh nhất để bình định các cuộc nổi dậy củng a ư ờ i bản xứ. hơn nữa khi đường sắt đến đâu thì dân cư tụ tập làm ăn theo dọc tuyến đường ngày một nhiều. những nơi ấy sẽ không còn l ờ i c h ố n thị hoan gà gáy mà đối phương có thể lén n ú t lùi tới. chúng sẽ dựng lên những đồn bốt kiên cố nhằm cô lập, khống chế phạm vi hoạt động và đẩy đối phương phải lùi về rừng núi, vào nơi rừng thiền nước độc sâu hơn nữa. điều này vô cùng quan trọng. một khi người dân bản xứ còn nổi dậy giành tự do và quyền sống bằng bạo lực thì các tuyến đường vận chuyển và tiếp tế cho quân đội không dễ dàng hoàn thành. trước đây chúng đã tiến hành nhiều cuộc khảo sát nhưng kế hoạch ấy đã thất bại bởi lực lượng kháng chiến liên tục đánh phá. sự chiến đấu đầy bền bỉ, ngoan cường và đã gây cho nhà cầm quyền nhiều tổn thất to lớn và kéo dài trong nhiều năm. đáng chú ý nhất là lực lượng nghĩa quân đày thám với tài chỉ huy của hùng chiên yên thế. Tuyến đường sắt Hà Nội Lạng Sơn đã bị phá hoại nhiều lần. Chúng chưa quên một thất bại đau đớn. Ngày 17 tháng 9 năm 1894, nghĩa quân đã từng phục kích đoạn cuối s ố g à n h bắt lệ, bắt sống thương gia c h i n e chủ nhiệm tờ báo Alavine d u r t o k i n và Gloger, chủ thầu khoán đường sắt Lạng Sơn. Để đổi lại mạng sống của hai nhân vật nổi tiếng này, nhà cung quyên Pháp buộc phải chấp nhận nhiều thua thiệt trong thương lượng với đại t h á m nay khi kế hoạch xây dựng đang tiến hành thì p u l d o m e r nhận được tin một tay anh hùng hảo hán của dân bản xứ vừa bị bắt t ạ o yên thế đó là kỳ đồng một nhà cách mạng vừa du học ở pháp về lấy danh nghĩa khai thác bồn điền nhưng thực chất lại là tiếp tế lương thực vũ khí cho đế thám điều này đã khiến Poldomer lo lắng ý nhận định lực lượng kháng chiến của đế tháp vẫn còn đóng quân tại đây c h ứ đủ sức đánh bật đối phương ra khỏi yên thế tháng 11 năm 1897, chúng buộc lòng phải thương lượng từ cuộc đình chiến này, đ y thám Ung Dung đưa nghĩa quân trở về Nhã Nam, đóng đài bản doanh tại chợ Gồ và tiếp tục bí mật xây dựng căn cứ chiến đấu. Tình hình bất ổn như thế khiến người Pháp càng quyết tâm phải thực hiện nhanh chóng kế hoạch của Poltromer. Hội đồng tối cao Đông Dương đã họp tại Sài Gòn thông qua chương trình xây dựng trên quy mô lớn để có nguồn tài chính thực hiện công trình này. chúng đã vay của ngân khố pháp một số tiền khổng lồ lên đến 499 triệu franc việc l ă m này cho thấy Pôrôm là người r ư ớ c chất đã đem vào Việt Nam một phương thức kinh tế mới mẻ mà trước đó triều đình Huế chưa biết đến đó là cách huy động vốn tư bản với số vốn vay này hơn 420 triệu franc được đầu tư cho trường sắt số còn lại dành cho việc làm cầu đường bến đ ả n g và các công trình quân sự dân sự qua số liệu này ta thấy việc thực hiện các tuyến đường sắt đang là mục tiêu quan trọng nhất nằm trong dự án này năm 1898 thực dân pháp khởi công xây dựng cầu sắt lớn Pô d ô m r tức cầu sông cái hay gọi là cầu Long Biên vượt qua sông Hồng chúng q u y t â m thực hiện cho bằng được bởi Hà Nội có vị trí thuận lợi giữa đồng bằng sông Hồng và các đầu mối giao thông thủy bộ lên các miền Trung du và Thượng du bên cạnh đó mạng lưới đường bộ cũng nối liền với các tỉnh k h á c của xứ Bắc Kỳ các tuyến đường xe lửa từ Hà Nội đi Lạng Sơn, đi Hải Phòng, đi Lào Cai, đi Nam Định, trong đó có ba con đường Hải Phòng, Lạng Sơn, Lào Cai đều phải qua sông Hồng. Kế hoạch xây dựng đòi hỏi nhiều kinh phí, công sức và kỹ thuật, bởi c o n sông này rất u ngạnh, bướng bỉnh. Thi hay tin nhiều người hồ nghi rằng một con sông rộng như eo biển, sâu thâm thẳm đến 20 m nước, mùa mưa l ụ nước còn dâng cao hơn 8 m phá vỡ cả đê điều, lòng sông lại luôn chuyển đổi bên lở bên bồi. thì làm sao c h é n g l ư n nội để b ắ t được cây cầu trên mặt nước hun g ữ Thế nhưng Poldomer vẫn bỏ ngoài tai vì đây còn là dịp người Pháp k h u y ế t trường thành thế để cho dân v ả n xứ thấy rằng không việc gì họ không làm được. Hạng d r e v và p e l l t z trúng thầu xây dựng cầu và thực hiện theo phương án của kỹ sư thiết kế và xây dựng Gastel Affen, người làm vinh dự cho nước Pháp qua thiết kế công trình tháp Affen. Với Việt Nam ngoài cầu Poldomer, sau đó Gastel Affen. còn thiết kế cho cầu t r à n Tiền ở Huế theo phương án của ông tổng cộng cầu dài 3.500m nối Hà Nội với Gia l â m đ o à n cầu chính dài 2.682m được xây dựng hoàn toàn bằng thép có 19 nhịp nối liền với nhau bằng những dầm sắt toàn bộ chi phí 6.200.000 franc lấy từ nguồn tiền công trái thuộc địa c â n d ư ơ n g với người dân bản xứ h i tiếp nhận thông tin này được nhìn nhận dưới nhiều g ố c độ khác nhau chẳng hạn với bậc t h i ê n sư ai u ố c vàng b ộ i d â u thì sau này cụ đã xin tổng đốc đào tấn giấy thông hành để từ trung kỳ ra bắc xem hội thánh thành cầu p o u n m e r lợi dụng giấy thông hành này cụ đã tìm đường lên yên thế bàn bạc bà kế hoạch c ủ a n g nước với anh hùng đại t h á m riêng với bạch thái bửi vốn là người có tư duy về kinh tế ông nghĩ đây là một cơ hội tốt để làm giàu ông tiếp nhận một cách hào hứng vào c á c tính toán Vì thế ông bình dạng nghĩ việc ở hãng thầu công chánh sinh vào làm đốc công ở công trình xây dựng này. Sinh việc ở đây không phải vì đồng lương cao hơn chỗ làm cũ, mà ông muốn tìm hiểu người pháp đang cần những vật tư gì. Nếu độc quyền cung cấp vật tư đó, một thế giới khác hơn sẽ mở ra với cuộc đời. Và thời điểm ấy, c h à n h ô b ạ c h đang ở phút phiêu bồng nhất khi phát hỏa nét bút đầu tiên trong bức tranh sự nghiệp của mình. Đồng vốn đầu tiên. làm giàu bằng cách nào? Khi mà kỹ thuật xây dựng cầu đối với người Việt Nam thoại ấy vẫn còn xa lạ. Nhờ trước đây đã từng đi pháp, dịp đó bạch thế bưởi đã tranh thủ tìm đọc nhiều tài liệu khoa học kỹ thuật của pháp. Ít ai biết rằng khi xuống tàu trở về nước, thì trong hành lý của ông thứ đáng giá nhất vẫn là sách. Nhờ đó ông đã biết ít nhiều về kỹ thuật vật dụng x e cầu và tự tin sẽ có thể kiếm được một số tiền không nhỏ nếu biết chấp lấy một cơ hội quý báu. cơ hội đó là nhận cung cấp tà vẹt cho công trình này. tà vẹt là gối tựa của các thanh ray, tức là các cốt gỗ ngang để đặt đường sắt lên trên. nguồn tài nguyên này ở xứ b ắ c kỳ không thiếu. nếu biết khai thác và xử lý tại chỗ, thì giá thành rẻ hơn chính quốc mà lại không phải tốn thêm chi phí vận chuyển. phải biết cung cấp cái mà người ta đang thiếu, cái mà người ta đang cần, nhưng phải kịp thời. bạch thế b ử a cật vô khi nghĩ đến điều này. để có số vốn lớn, ông đã hùn tiền với một người pháp cùng ý hướng. Họ chuyên khai thác gỗ làm tà vẹt bán cho sở hỏa xa đông dương. Trong 3 năm liền, ông lặn l ạ i khắp núi rừng để tìm gỗ tốt. hầu hết gỗ được khai thác tại thanh hóa. Tại sao bạch thế b ư ở i làm m n h d ạ n g lao vào công việc khó nhọc này khi đồng vốn của ông chỉ là muối bỏ biển nếu so với các đại gia khác? Bởi ông đã nhìn thấy một nguồn nhân công dồi dào có thể thuê với giá thỏa thuận hợp lý. Như ta biết. và cuối năm 1897, c ư ơ y nghị pháp chính thức thành lập ban kinh tế trực thuộc phủ toàn quyền Đông Dương để nghiên cứu các vấn đề nông nghiệp, thương nghiệp và công cuộc thực dân hóa thì họ rất cần nhân công. Đây là thời điểm thực dân pháp sử dụng tù nhân và tuyển phu nhân công bản xứ. Chính sách này đã đẩy hàng chục vạn nông dân chân lấm tay bùn ra khỏi đồng ruộng để đến với công trường mới. Những nông dân trước đây chỉ t i ế t bán mặt cho đất, bán lương c h i trời trên cánh đồng một nắng hai sương. nay đã trở thành cô li tức những người làm p h u làm mướn, lao động chân tay với nhiều việc làm khó nhọc. để có được số lượng cô li đông đảo, thực dân pháp đã phải thông qua b ọ n g a i tuyển. đây là hạng buôn người mới ngoài lên, mới hình thành trong thời buổi g i a o thời nhổn nhặn này. chúng tàn nhẫn cay độc mua sức lao động của nông dân lúc thất bát mất mùa, đói khổ nghèo trước mồng tơi bằng giá trẻ m ạ t để rồi bán lại cho các công trường đôn điên với giá cao hơn gấp nhiều lần. thông thường mỗi cô ly sẽ được tạm ứng m ộ t đồng tại điểm xuất phát hà nội nhưng lại bị trừ thẳng vào tiền lương không những thế số tiền này còn ít hơn thỏa thuận ban đầu rất nhiều khi bọn cai thầu cá xén tước đoạt bằng nhiều thủ đoạn t h a m độc với bạch thái b ở i ông không áp dụng cách làm tàn nhẫn này ông tạm ứng tiền cho cô ly đã tuyển mộ t để họ yên tâm góp sức làm việc cho mình nói cách khác ông đã thỏa mãn được nhu cầu chính đáng của công nhân đang b ả n s ứ c lao động khi ông vay vốn để trả lương cho lực lượng cô ly nhiều người thân thuộc trong gia đình bày tỏ sự lo lắng, vì nếu không quản lý được, chẳng may cô ly bệnh tật hoặc bỏ trốn hoặc làm việc không đạt năng suất, thì sẽ phá sản như chơi. Nhưng không, ông nghĩ rằng tầng lớp vô sản xuất thân t h ì đồng ruộng, bản chất của họ là những người lương thiện, họ cần đồng lương để sống, bán sức lao động để sống. Nếu đem nhọc nhân ái đối xử với nhau, trả đồng lương hợp lý và biết cách quản lý, thì họ sẽ làm được rất nhiều việc. đến n a y chưa có tài liệu nào cung cấp cho chúng ta biết kết quả đ lý nhân công của ông như thế nào nhưng sự thành t h ô n g của ông khiến cho ta có thể phỏng đoán. ít ra trong cách cơ sở của ông với người lao động khác hẳn với các cài thầu lúc bấy giờ. trong công việc, bạch thấy b u i tỏ ra rất khắc nghiệt khi nghiệm thu sản phẩm, kích thước dài ngắn như thế nào, chất lượng gỗ như thế nào thì phải nhất nhất như thế, không hề có sự c h ă m chước. ngày nọ đã đến hạn giao hàng nhưng kiểm tra thành phẩm thấy không đạt chất lượng. ông tỏ ý không hài lòng và cương quyết bỏ toàn bộ làm như vậy mất thêm thời gian sẽ giao hàng không đúng hẹn sẽ bị phạt một số tiền không nhỏ không một chút nào n ú n g ông bảo tiền mất đi còn có thể tìm lại được chứ chỉ tin mất đi là hỏng việc lớn sau này t h ế đồ làm việc nghiêm túc này kiến h sở hỏa sa đông dương hài lòng với sẵn v ẩ m được cung cấp tiếng lành đồn g xa sự tín nhiệm này chính là chìa khóa để sau này ông tiếp tục mở thêm những cánh cửa khác trong kinh doanh sau nhiều năm trồng trả lao động kể từ ngày 13 tháng 9 năm 1898, lễ c h công đặt viên đá đầu tiên, thì đến ngày 28 tháng 2 năm 1902, cầu Paul d o m e r được khánh thành. Ngày ấy thiên hạ khắp nơi đổ về xem cầu như trẻ h ộ i vua Thành Thái cũng ra dự. Khi tận mắt nhìn chiếc tàu lửa h ù n g d ũ n g kéo còi t r ê n vang băng qua sông Hồng, đã có kẻ s ĩ t h a o hứng làm bài thơ b ệ n h đầu toa xe lửa nhằm kính đáo ám chỉ những thân phận những giúp người n u lệ một cách đau xót. chưa á t t o đ ậ u mà chạy thật là mau. Chỗ gọi rằng xe, chỗ gọi tàu. Đi cấp tỉnh này qua tỉnh nọ, n ó i liền toa trước với toa sau. Nước sôi thăng nóng không nài k h ổ Lối vậy đường c ô n g đã t h u ộ c lầu. Lui tới điều quyền tài xế cả, bảo gì làm nấy biết gì đâu. Còn bậc thấy bưởi, sau khi nắm trong tay số vốn đã tích lũy được, ông không để đồng tiền ngủ yên trong cái sắt. Tiền phải đẻ ra tiền, đó là nguyên tắc mà ông luôn từ nhắc nhở mình. ông rất tâm đắc với câu nói của ông bà từng dạy phải đem tiền ra để kinh doanh, pi tiền trong nhà tiền chữa, tiền ra khỏi cửa tiền đẻ. suy nghĩ này càng củng cố do trước đây lúc sang pháp tham quan các nhà máy của chủ tư sản, ông cũng tìm hiểu, thu thập được kinh nghiệm đầu tư và sử dụng đồng vốn như thế nào hiệu quả nhất. từ đây ông bắt đầu bước vào m ộ t lĩnh vực kinh doanh khác. b ở i thành công và thu hút được nhiều người tài về cùng dẫn nghiệp với mình vì hai lý do ông là người rất biết cách đối đãi và tin tưởng những cộng sự của mình quan trọng hơn bà thế bưởi có một khát vọng khẳng định đẳng cấp của doanh nhân việt nam trong một xã hội mà người pháp cầm quyền người hoa làm giàu với hai sợi dây ấy bà thế bưởi đã phát hiện và kết nối được nhiều giá trị tích cực xung quanh mình thất bại đầu tiên sau khi tích lũy số vốn lớn thông thường người ta chọn giải pháp an toàn để giữ đồng vốn như tự ruộng mua nhà. Cần gì phải n g ọ c tâm nặng trí mà mua tính v i c á c nữa. Nhưng bạch thế b ử thì không. Ông cùng người bạn phong niên là lão thịnh b a n bạc h ư ớ n g đầu tư mới. Ông rất tin lão thịnh vì ngay từ cái thở mới chân ư ớ c chân ráo bước vào thương trường, đi khai thác gỗ tà vẹt thì đã có lão sát cánh. Chính lão t a y mặt ông quán x u y n h â n công nhận thu thành phẩm. Nhiều người cứ tưởng như ông và lão t ì n h có mối quan hệ r ụ ộ t thịt, nhưng không phải. lão tên thật là Nguyễn Văn Thịnh. Trong một lần về quê, gặp lại người bạn cật r u ộ của vốn mình t h i nhỏ, đang sống trong cảnh nghèo túng cùng cực, ông đã cho vay cả t r o n g đồng bạc không lấy vải. Chiều â n này, lão tịnh xin được theo giúp ông để trả nợ. Được cái lão này chất p h á c chịu thương chịu có, ăn cục nói hòn, không m ờ nếp dép li, không đầy hà việc lớn việc nhỏ. Sau khi bàn bạc, cả hai quyết định dốc hết vốn đi buôn ngô nhằm cung cấp cho một hãng thu mua của người Pháp tại Hải Phòng. Hợp đồng đôi bên đã ký xong. b â y giờ có nhiều người buồn ngô xuất cảnh và thắng đậm trên thương trường. Nhưng thang i cái thối đời thấy thuyền hạ ăn khoai mình cũng phát mai mà đi đào l ẻ lẻ thường tình. b ở i khi người ta nhìn ra mối lợi này thì nhiều người khác cũng thế. Tiếng hà đổ sôi nhau đi buồn ngô, vì thế giá tăng lên đột ngột. Điều này không sợ nếu mình trường vốn hơn người ta. Ngay t h ế ông lại càng dốc vốn ra nhiều hơn nữa. Nhưng ái âm không lường trước được là ngô mất mùa. không thể thu mua đ ú n g số lượng đã ký giao kèo với hãng buôn biết không gặp thời để giữ uy tín bạch thái bửu chủ động đền bù hợp đồng như đã thỏa thuận chứ không để xảy ra chuyện thua kiện l ô i thôi mất uy tín đây cũng là bản tính hơn người của bạch thái bửu một khi đã biết không thể xoay sở được nữa thì ông nhanh chóng tìm lối thoát phù hợp nhất đền bù xong suốt mấy ngày liền ông ngao ngán thở dài chào ôi câu thơ trong cung oán ngân khúc sao lại vận vào đời mình bừng con mắt dậy thấy mình tại không gần mấy vạn bạc chắc bớt đã đợi n ó n g ra đi một cách chóng vánh b u ồ n não ruột đau đớn quá bây giờ mình làm gì với số vốn ít nổi còn lợi đang băn khoăn suy nghĩ như thế bỗng nghe tiếng ru con từ hàng sớm vòn g sang một mai ai giới bỏ ai chỉ thêu nên gấm sắc mài nên kim Ừ nhỉ ông bà mình nói có sai đâu chỉ thêu nên gấm sắc mài nên kim cái mà nếu mình quyết tâm là được nhưng làm gì bây giờ chiều nay ông nằm k h è trong nhà ngoài sân mưa cuối đ ô n g l a y bay mưa như bào da cắt xương trời chắc bút gió ngoài sông thổi lồng lộng vần cây sầu đông quằn mình trong gió lớn mưa như r â y bột b ậ t người dậy bác thấy bưởi vỡ lấy ố n g đứa thuốc l o một đ ố m lửa lẽ sáng chập chờn thuốc l o vĩnh bảo n g o n phải b i ế t ông riết một hơi dài t h ô n g thả nhả khói có bay lần vần trong không gian lạnh cống rồi thuận tay ông vỡ lấy quyển sách t r a m a r i Annapet, Phan Tuyển An Nam, c o h e m o n d Noderman, i n h năm 1898, lọt à ề trang và con mắt của ông dừng lại rất lâu ở trang 286. À, tại sao không dám đầu tư vào việc làm mới mẻ này nhỉ? Lỡ có thất bại, bất quá cũng trở lại với hai b à i tay trắng, giờ cái thờ mới vào đời kiếm sống là cùng chứ gì? Hồi đó chỉ với mấy kiến thức, một số vốn ngoại ngữ còn kiếm được đồng t ra đồng vào. chứ bây giờ sao đ ư n g còn có vợ bên cạnh còn có lão thịnh tận tụy giúp đỡ t i ê u sợ gì thất bại nghĩ thế ông đọc lại những trang viết ấy một lần nữa đó là những trang mà ông giáo học e m m o t e m n viết về tín dụng ở lợi tức và cho vay nặng lãi những vấn đề này không phải ai cũng hiểu một cách rành rẽ với bạch thái bửu là một sự gợi ý cho hướng làm ăn mới tại sao mình không bước sang lĩnh vực tín dụng rõ ràng so với nhiều người thời ấy trong b ấ y giờ làm ăn còn dựa vào kinh nghiệm, thì ông còn biết tiếp thu thêm một nguồn tri thức từ sách nữa. Từ sự gợi ý trong sách ấy, bạch thế b ử i quyết tâm lao vào một hướng đi mới. Suy nghĩ ấy đã làm ông khoái chí và mỉm cười. Nụ cười chưa tắt trên môi, bỗng có người đột ngột đ ợ i mưa bước vào. À, lão thần. Kể cũng lạ, đã tin vào ai, bạch thế b ử i tin đến cùng, không bao giờ ông có thái độ giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Lúc nào cũng trước sau như một. nhờ vậy những ai đã được ông chọn làm bạn, làm người cộng sự thì họ một b ụ n g một giả với ông. nhưng để được ông chọn làm người tâm phúc, người đó phải qua thử thách của ông, nhiều lúc cũng á i âm. h ằ n t h i còn khai thác gỗ làm tà vẹt, do không chịu đựng nổi gian khổ, p h ầ n nhớ vợ nhớ con nên lão thịnh sinh nghỉ việc. nghe tin này ông thoáng bàng hoàng vì trăm công ngàn việc đang bề b ộ n như thế, không có lão thịnh thì làm sao đây? ai dự cát tỉnh v á n t h u a chi? v à lúc nửa quê ông đến gặp lão thịnh và trầm tĩnh lâu nay tôi vẫn xem lão như người cầm ruột bố tôi với lão là bạn từ t h ổ i c h ă n trâu rồi lúc thất bát lão c ù mang bố tôi ân ấy làm sao tôi trả nổi h ỡ ơi bố tôi chẳng may sớm về với chính suối để nhìn lão thì tôi nhìn thấy hình ảnh của bố tôi nghe những lời cảm động ấy lão thịnh t r ầ n t r ầ n nước mắt ông lại nói đầu nay lão thay giúp tôi đồng cam cộng khổ vui buồn có nhau nhưng chẳng rõ tôi có làm gì vật lòng hay lão bỏ tôi để làm chỗ k h á c được lương hơn thì lão cứ bảo thật tôi sẽ trả như thế gió vẫn thổi cánh cửa trung lên bần bật đã mấy hôm nay bà vợ của bạch thái bửi vẫn còn đang nghiến tiệt ông t ỏ ra quá tình cày ở lão thịnh tất tần g cực mọi việc lớn nhỏ ngay cả sổ sách thu chi đều tay một lão này nắm giữ chồng mình tin ở lão này đến thế là cùng ai đời trong công việc làm ăn không tin ở vợ mà lại giao quyền cho người ngoài, cứ thế giữa bà vợ bạch thế bưởi với lão tịnh cứ như sừng với mỏ, trời không chịu đất thì đất chẳng giữ trời. là người đứng giữa ông khổ tâm hết sức, nhưng dù có gì đi nữa thì ông vẫn tin vẫn giữ lão tịnh bên mình, đơn giản chỉ vì lão là người tốt tận tụy với công việc. mà không riêng v ì lão tịnh, sau này những ai đã cùng hợp tác với ông luôn tìm mọi cách giữ họ lâu dài. tính cách này đã có phần không nhỏ giúp ông gặt hái những thành công trên thương trường. Sau khi nghe ông trình bày ý đồ, lão t ì n h cực c ù tán thành. Vì thế ông càng quyết chí hơn. Không phải chờ đợi lâu, khi hai tinh chính phủ bảo hộ mở cuộc đấu giá lĩnh t r ư n g nhà cầm đồ nam định, bạch thế bưởi đỉnh đạt tham gia. Kết quả ông đã thắng thầu đó là năm 1 9 0 6 c h ú t h í c h lĩnh trường nhận một việc kinh doanh của nhà nước rồi nộp thuế. Hết c h ú t í c h Về dịch vụ cầm đồ tại Việt Nam. Sài Gòn là nơi thực hiện trước nhất. Ngày 10 tháng 5 năm 1893, t h thống đốc Nam Kỳ ban hành nghị định cho phép mở hiệu cầm đồ. Theo đó, trong các cuộc đấu giá, người nào trả tiền cao hơn hết cho chính phủ thì được quyền đứng ra mở tiệm và phải đóng tiền ở quỹ trữ kim. Với nhiều người, đây là lĩnh vực khá mạo hiểm, vì hầu như chỉ có người Hoa hoặc người Pháp đang nắm độc quyền. Người chủ ngoài vốn tiếng Pháp, hành nghề theo luật định, còn phải có chuyên môn thẩm định. đâu là vàng, ngọc quý, kim cương, c à đá để đánh giá chất lượng của nữ trang mà đưa tiền ra. Lúc khách đến cầm, nếu đánh giá c ô n g chính xác thì s ạ c nghiệp dễ như chơi. Đó là chưa kể các chủ khác còn tung ra những đoạn hiểm hóc để cạnh tranh giành độc quyền cho vay. Nhưng vạch thái bửi vẫn vững tin ở khả năng của mình. Trong hãng cầm đồ của mình, ông chú ý chỉ sử dụng người việt chấp việt. Ông muốn chứng minh rằng ta không thua kém ai trên thương trường. Ngoài lão t ị n h nay còn có thêm nhiều người khác nữa. họ đã nắm các công việc quản lý, giám định, thủ quỹ. nhiều người nhà trong gia đình ông, kể cả vợ, không đồng tình cách ông phân công như thế. họ cho rằng với số vốn lớn và công việc như thế, nếu giàu tất t ầ n tật cho người ngoài, mà họ phản thì chỉ có vỡ nợ. ông chỉ cười. kinh doanh trên thương trường người hoa hơn ta là ở chỗ của chữ tính. v ì chữ tính, họ sẵn sàng hy sinh tất cả chỉ vì lợi ích chung. giao kèo đ ô i bên nào có gì? một mảnh giấy lộn lưng cũng không, một chữ ký cũng không. thế mà họ dám đưa ra mấy vạn bạc để b u ồ n chung, chẳng lẽ người b ị ta không làm được như thế sao? Ta có thật lòng tin người thì người mới tin ta. dụng nhân như dụng mộc. chính vì tin người nên ông mới giao cho nhiệm vụ quản lý, điều hành công việc cho ông lão quý chấn hùng vốn làm ăn chung, bởi hai lý do: thứ nhất, ông chấn trước đây đã từng làm cho công việc người hoa nên ít nhiều đã thông thạo công việc. thứ hai quan trọng hơn và cũng là dẫu hơn người của bà thái b ư ở i khi nhận ra vai trò của ông chấn theo ông trong số những người cộng sự thì ông chấn có khả năng thu hút và tạo được sự tín nhiệm cho khách hàng nhiều nhất vì ông chấn là người của nho học một nhà nho tại sao cái tên nhà nho không những là đại diện người biết chữ học đạo thánh hiền trong nho giáo lại là chỉ một gia i cấp trong xã hội tức là hạng thượng lưu trí thức trong nước vì xưa kia ngoài nho học không có cái học nào khác nữa nên phạm người đi học là học đạo nho hết cả. đạo nho có cái địa vị đầu tôn nên hầu như thành m ộ tôn t giáo, mà thực ra cũng chính là cái quốc giáo của nước Nam từ xưa đến giờ. những người phụng sự cái quốc giáo đó tức là nhà nho. vậy thì nhà nho là kẻ có học hành, biết d ư ữ nghĩa. nhà nho là bậc chức giả xã hội trong nước. nhà nho là tín đồ của cái tôn giáo họ khổng. về đường xã hội, về đường chính trị, về đường tri thức, tinh thần đều có một cái địa vị đặc biệt. đối với bộ chức vụ đặc biệt, chức vụ này cao quý có thể gọi là một t h i ê n chức được, vì là chức vụ hướng đạo cho quốc dân làm tiêu biểu cho cả nước. Phạm Quỳnh, tạp chí Nam Phong số 172, tháng 5 năm 1932. Dù không lập luận được như thế, nhưng có thể bạn nhận thức bằng kinh nghiệm của một người lịch lãm từng trải, thậm chí bằng cả linh cảm. Bạch Thái b ư ở i đã nhận ra điều đó. Có như thế ông mới giao việc điều hành chung cho nhà nho là Quốc c h í n Theo ông. trong tâm lý của người việt đầu thế kỷ 20, khi tiếp xúc với những người xuất thân từ cửa khổng sân t r ì n h tu tâm dưỡng tính theo đạo thánh hiền đều có thái độ kính trọng bởi đó là hạng người có đạo đức không thể là người làm ăn gian dối mua mộ bán mười trở cờ lật lọng trao đầu dây bán đ ạ chó quả thật như thế sự tính toán của ông không sai khi giao dịch ông chấn đã tạo ra được sự tin tưởng nơi khách hàng bởi dù gì cũng là người am hiểu tứ t h ư ngũ kinh được sự tin cậy của bạch thái b ư ở i và khách hàng ông chấn đã làm tốt p h ậ n s ự của mình cách dùng người của bạch thái b ư ở i là một sự thông minh linh hoạt về sau tùy trường hợp cụ thể ông còn tiếp tục phát huy một cách có hiệu quả chẳng hạn năm 1914, khi mở chi nhánh điều hành tàu thủy ở bến thủy nghệ an ông đã giao cho b a vua quản lý v i sử dụng ông tay bắt xanh mũi l ỏ đảm nhiệm công việc bên cạnh công nhân người việt không phải ai cũng đồng tình nhưng ông lại nghĩ khác thổ h à n g phi khi mới chân ướt chân ráo s a n g pháp, ông đã có duyên làm quen với chàng sinh viên ba b o hướng dẫn cho ông khá nhiều trong những ngày này nhằm tiếp cận văn minh xứ người. ơn những ấy ông không quên, nay sử dụng ba b o làm việc cho mình, vừa được tiếng khen giàu không đổi bạn sang không đổi vợ, vừa sử dụng được người có chuyên môn. cái chuyên môn mà ông muốn nhân viên người việt học tập là phong cách làm việc chuyên nghiệp của ba b o vốn được đào tạo bài bản ở trường đại học. trời sau này năm 1919, trong tay có ba thuyền lớn nhất chạy trên tuyến đường dài nhất hải p h ò n g Sài Gòn ông điều giao cho nhân viên cũ của công ty đường thủy Desquendon, m de a r t i rồi Apedy thuyền trưởng tàu bình chuẩn ông Maratini tàu Việt Đăng ông c h r i s t i và tàu Nguyễn Trãi ông t h u i Lenci giao tàu của mình cho người Pháp để họ cạnh tranh với chủ tàu người Pháp đó là bản lĩnh dùng người của bạch Thái bưởi sau khi thu xếp bố trí nhân sự một cách hợp lý t ạ i hãng cầm đồ bà thế bữa nghĩ ra những phương thức mới để thu hút khách hàng ông đã vận dụng tấm năng gì một bài học sâu sắc để lại cho hậu thế tiết nghĩ cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị t h ờ sự là đánh thức lòng tự hào dân tộc sự đình bọc theo nghĩa của hiện đồng bào của người trong một nước để qua đó mọi người đồng lòng ủng hộ việc làm của mình kinh nghiệm này về sau còn được ông vận dụng và tiếp tục phát huy hiệu quả của nó nếu so với hoa kiều và pháp kiều thì bạch thế b ở i không có lợi thế về vốn liếng số vốn của ông nhỏ hơn nhiều lần nhưng ông vẫn ăn nên làm ra vì biết cách vận động các thương nhân người việt ủng hộ mình người đến cầm đồ dù vẫn phải trả lãi suất bằng các nơi khác nhưng ở đây họ được gia hạn dài ngày hơn mấu chốt của vấn đề chính là chỗ này có nghĩa đồng tiền sau khi nhận từ hãng cầm đồ của ông nó có thời gian lưu động dài hơn và không phải chịu thêm lãi suất nào cả với cách làm này dân dân đã lôi cuốn được sự ủng hộ của nhiều người nhờ biết sử dụng người dám tin người và nghĩ ra phương thức mới nên hãng cầm đồ của ông ngày một l à n a n phát đạt ai ai cũng dốc lòng dốc sức vì công việc chung tất nhiên khi thấy sự thành công của một người việc mới mòn men bước vào nghề này các chủ hoa kiều pháp kiều lâu nay đang thống lĩnh thị trường trở nên tức tối họ đã tung ra nhiều đòn phép nhằm đánh cuộc đối phương trên tạp chí Nam Phong số 29 năm 1 9 1 n h n h à b á o thường chi tức phạm quỳnh ghi nhận việc lĩnh t r ư n g nhà cầm đồ này cũng là một cuộc quyết chiến với bọn khách tức người hoa hình như cái số ông thể làm việc gì cũng phải tranh nhau với khách thật là ông đã tẩy chay người khách từ cái phi phong trào tẩy chay chưa nhóm lên từ cái tiếng chạy chay chưa ai biết vậy nghĩ cho kỹ đó chẳng qua cũng là một lẽ tự nhiên ông là lãnh tụ bọn nhà buôn an nam mà phần nhiều các mối thương thuyền người mình là vào tay bọn khách hết vậy thời nhất cử nhất động của mình về đường buôn bán là tất phải xung đột với người khách không khỏi được. Việc cầm đồ ở Nam Định t ồ n g tiền vẫn hầu coi như là một cái chuyên quyền của bọn khách. Ngay cả chính phủ cũng yên trí rằng người Nam không thể nào kinh lý được một việc khó khăn phiền phức như việc bày cầm đồ. Nên lúc mới đầu ông nhận ra lĩnh trường ai cũng lấy làm kinh ngạc và không ai có bụng tin. Không những bọn khách mà chính quan sở t ạ i cũng cố ý ngăn trở cho ông không làm được. nhưng dù có ai mưu mô gì, mặt lòng ông vẫn đứng vững, mà công việc trong tay ông lại thịnh vượng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, sự cạnh tranh ở b à thế bưởi không phải tự nhiên mà có, như một bản năng sinh tồn. Nếu chỉ như thế, ông sẽ không đủ sức đi hết một chặng đường dài. Làm sao có thể bền lòng nếu cạnh tranh ấy là m ộ t phát nhất thời? Chỉ khi từ ý thức, thì cuộc cạnh tranh để tồn tại mới hình thành một cuộc chiến được lâu dài, có bài bản. Và bà thế bưởi có được ý thức này do nhiều lý do. nhưng lớn nhất vẫn là do tác động của thời cuộc. Nói cách khác, chính biến động thời cuộc đã trang bị cho ông một vũ khí mới từ trong nhận thức, đó là sự tiếp thu tâm. g i ó canh tân. Bạch t h ấ i b ư ở i đi nhiều suy nghĩ nhiều và học được rất nhiều từ kho tàng tri thức của nhân loại. Vì thế kiến thức của ông quảng đại hơn nhiều người đương thời chỉ biết đóng khung trong những n h â n thức h ữ lậu. Và ông cũng chính là một trong những người chủ động khơi l ò n g cho làng gió mới này thổi mạnh vào Việt Nam. t ư n g thư tỉnh thức. Phân hóa m ộ t k h i đã vào sâu đại chúng cũng tác động như một sức mạnh vật chất. và các b ở i và nhiều nhà tư sản dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ 20 ý thức rất sâu sắc điều này bởi bản thân của họ cũng trưởng thành từ căn bản của một nền văn hóa mới đó là sự ảnh hưởng của tân thư do các nhà nho cấp tiến truyền vào Việt Nam trong thời điểm này tân thư tên gọi chung của các sách báo xuất hiện ở Nhật Trung Quốc và Việt Nam từ những thập kỷ cuối thế kỷ 19 sang đầu thế kỷ 20, có nội dung giới thiệu các tư tưởng mới của Âu Mỹ được phổ biến trong nước khi ta gọi t â n thư là nhằm phân biệt các sách báo cũ, cổ thư có nội dung văn hóa giáo dục truyền thống. Bây giờ, trào lưu tư tưởng mới của các nước châu Âu đã thâm nhập vào Nhật Bản, nhất là dưới thời Minh trị thiên hoàng năm 1868 và Trung Quốc, đứng đầu là các nhà tư tưởng Khang Khổ Vi, Lương k h ả i s i ê u Tôn Trung Sơn. Từ đó, nó dội vào Việt Nam thông qua con đường sách báo mà các nhà nho gọi là t â n thư. trước cái hòa mất nước vì hệ tư tưởng phong kiến trong nước đã lỗi thời vì khoa học kỹ thuật tiến bộ của các thế lực xâm lược phương tây các sĩ phu yêu nước của ta nhanh chóng tiếp thu tân thư nhằm trang bị tư tưởng mới để cứu nước từ đây những tư tưởng mới của triết học ánh sáng thế kỷ 18 của nước pháp với lời thoa rossell n h đức thư ku montesquieu và các tư tưởng của các nhà triết học âu mỹ dần dần được các nhà nho tiếp thu dĩ nhiên là qua bản chữ hán Tân thư được du nhập vào nước ta bằng nhiều con đường, chẳng hạn do người Việt Nam đi nước ngoài đem về, như trường hợp Nguyễn Trường Tộ hoặc qua đường buôn của những hoa kiều tại Hải Phòng, Sài Gòn, Đà Nẵng. Là nhân chứng của một thời điểm đầy biến động, về sau chiến sĩ h u ỳ n h Trúc Kháng c ó cho biết: địa ngục mấy tầng, ngọn triều Âu tràn vô ở bốn mặt, đông nội m ị t mù, đêm dài d ặ n giật, bỗng đâu gà hàng sớm gáy lên một tiếng, giấc mộng quần chúng t h o ạ t tỉnh dậy, sau cuộc Trùng Nhật chiến tranh. năm 1894 canh tý liên binh năm 1900 người Trung Hoa đã dịch các học thuyết Đông Tây sách báo của các danh nhân như k h ă n g Hủ Phi, Lương k h ả i Siêu tạp chí của các phái cách mạng tôn vật tiên lân lân lọt vào nước ta trong hộp giới có hàng đã sẵn tư tưởng quốc gia cùng lòng đau đớn với g i ố n g n ộ i được đọc loại sách báo nói trên như trong b u ồ n tối bỗng chợt thấy tia sáng lọt vào những học thuyết mới cạnh tranh sinh tồn h â n quyền tự do g ầ n chiếm cả cái chủ đích môn học khoa cử này trước bằng một tiếng sắc n ổ đùng có sức kích thích mạnh nhất thấm vào tâm người việt nam ta là trận chiến tranh năm 1 9 0 4 nhật bản thắng nga một trong những thay đổi ghê gớm nhất mà các nhà nho sau khi tiếp thu tân thư đã tác động tích cực đến quốc dân là thay đổi quan niệm về nghề buôn trong giáo trình quốc dân đ ộ c bản của trường đông kinh n g h a thuật đã mạnh dạng phê phán và những kẻ biết đôi chút t ừ trương là đã v ê n h vang tự cho mình là sĩ, không thèm đứng cùng hàng v ế t công nông thương, họ cho là h ẹ n hạ, gọi là dân buôn dân thợ dân cúng, mưu dốt, thậm chí có kẻ không thèm nói đến phải vốc thóc gạo nữa. do quan niệm phải tiến thân bằng con đường độc thư với khoa cử nên rất hay kẻ sĩ nước ta không đánh giá cao việc doanh thương, dẫu v ẫ n biết phi t h ư ơ n g bất phú, trong mắt họ dẫu ai đ ộ n g sâu châu nái đung n ố i kho tiền. cũng bất quá thủ tài chi lỗ chỉ là thằng mọt giữa cửa mà thôi hàng nho phong vị phú nguyễn công trứ nhà nho đậu đến hoàng giáp là trần danh á n trong thư gửi cho con có khuyên người ta nuôi được thân thể nuôi được vợ con không đến nỗi đối rét khổ sở là phải có phương pháp đọc sách thi đ ỗ yên hưởng lộc trời là bậc nhất c â y cấy mà ăn cần kiềm để lập cơ nghiệp là bậc thứ hai làm thầy thuốc thầy cúng nghề thợ nghề buôn được người ta nuôi mình là bậc thứ ba. rõ ràng trong mắt họ thì nghề buôn được xếp vào hàng thấp nhất. nghề buôn không đáng trọng nhất nông p h i bản hoặc t r ọ n g nông ức thương vẫn là quan niệm bất di bất dịch. thậm chí cơ cấu xã hội vẫn còn duy trì sự sắp xếp thứ tự sĩ nông công thương. quan niệm này đã tồn tại trong cấu trúc xã hội trong tư duy của quốc dân hàng ngàn năm. chính vì thế trải qua bao thăng trầm của lịch sử nước nhà có rất nhiều cả sĩ dẫu có giỏi về nhiều mặt nhưng không giỏi về kinh doanh. Một khi đã nhận thức quan điểm cũ kỹ trên là một trong những trở lực cản trở bước tiến của xã hội, các nhà nho cấp tiến, các nhà tài học đã khởi xướng phong trào duy tân rầm rộ từ nam chí bắc. Các chiến sĩ tiên phong của phong trào đã phát động đội mới triệt để về mọi mặt, không chỉ hóa dân, mở b a n dân trí, chung sức làm giàu cho cường quốc, làm cho nước mạnh, mà còn kêu gọi người Việt Nam dùng hàng Việt Nam. khuyến k í c h mọi người bước vào công thương nghiệp, dũng cảm kinh doanh, đầu tư cho sản xuất để cạnh tranh với ngoại bang. Sự đổi mới từ quan niệm trong các suy nghĩ đến thực tiễn của công cụ kinh doanh đã diễn ra, có thể ghi nhận là một cuộc cách mạng vĩ đại đầu thế kỷ 20 ở nước ta. Khi đánh thức tinh thần quốc dân về lợi ích của việc buôn bán nói chung, các nhà nho Phan Bội Châu, Lương Văn Can, Ngô Đức k ế n g u y ễ n Thượng Hiền, Phan Thúc d u y ệ n Lê Bá Trinh, Quỳnh Thúc Kháng, Trần Cao Vân. Trường gia mô, hồ t á Ban, Nguyễn Trọng Lợi đã đặt nền móng trước nhất để làm gương cho quốc dân. Các cụ phất bỏ các học vị tiến sĩ phó b ả n thậm chí tư quan để mở trường dạy học theo lấy mới, nghĩa là dạy học trò ý thức phải chăm học để sau này làm những việc ích nước lợi dân chứ không phải để đạt đến mục tiêu cuối cùng của đời người là ra làm quan. Các cụ còn mở cửa hàng buôn bán, thương c u ộ c lập công ty, hợp thương, vân vân. r n m rộ từ nam chí bắc. các cụ đã đồng loạt i ố n g trống duy tân dương cờ thực nghiệm chẳng hạn tại nghệ an cụ ngô đức kế đặng nguyên cẩn l à t r ư dương thương quán ngoài bắc cụ đ ỗ t r â n thiết phương sơn buôn gạo từ thái bình hải dương về hà nội mở hiệu buôn đồng lợi t ế nghĩa là hội hợp nhau cùng sinh lợi tại phố mã may chuyên bán đồ nội hóa cụ hoàng tăng bí nguyễn quyền mở công ty đông hành s ư ơ n g thanh đông thịnh vượng bán hàng t ậ p hóa ở phố hàng gai cô Tùng Hương lên Phúc yên mở hiệu buôn phúc lợi tế, cô Nguyễn Trác mở hiệu buôn Sơn Thọ ở Việt trì, vân vân. trong Nam c ụ Nguyễn An Khương mở khách sạn Chiêu Nam lâu ở Sài Gòn, cô Trần i á n h Chiếu lập Minh Tân khách sạn ở Mỹ Tho. lập năm kỳ Minh Tân công nghệ theo phương thức cổ đông. dù vậy nhưng cố cách của người từng dùi m ạ i kinh sử ở cửa khổng sân trinh vẫn là một trở ngại. chẳng hạn. nhà nho đổ chân thiết và phương sơn m ấ n n thuyền về hải dương thái bình mua gạo chở lên hà nội bán dù đi bu nhưng hai cụ vẫn giữ vẻ quan cách đỉnh đạt v ẫ ầ n áo xuyến căng lược chỉnh tề thỉnh thoảng còn ngân nga đôi câu thơ vịnh trăng hoa tuyết nguyệt thuyền đầu ở bến cột đồng hồ hà nội có mấy o xinh đẹp xuống hỏi mua nhưng khi nhìn thấy trong khoang thuyền nào là tróc k h ả m s á c h vỡ máy pho treo vài câu đối đỏ với nét chữ phượng muối trồng bay nên tưởng các nhà nho đùa mấy o liền ủ i té chạy hai cụ gọi hết hơi nhưng cũng chẳng ai tin sự học so với các nhà nho sự tiếp thu và vận dụng t â n thư của Bạch Thái Bửu có phần thuận lợi hơn vì ông là người đại học người từng có nhiều kinh nghiệm đ ã tích lũy trên thương trường đã từng cọ sát làm ăn buôn bán trong thực tế nhờ những ưu t ố này năm tháng đã chứng minh Bạch Thái Bửu đã trở thành một mẫu do a nhân điển hình nhất thời bấy giờ điển hình nhất vì từ đây ông đã suy nghĩ về sự học, sự làm giàu dưới một c ố c độ cách hẳn. Học không phải để thi đậu r a làm quan mà nhằm mở mang tri thức. Có tri thức thì mới cứu được nước. Làm giàu không phải chỉ bò bò cho riêng mình mà phải vì lợi ích lâu dài của cộng đồng. Ít ai biết rằng dù đã nay trong tay hàng chục vạn bạc, đang tất bật với công việc ở hiệu cầm đồ tại Nam Định nhưng b ạ h thái bưởi vẫn quan tâm đến thời cuộc. Ông không đứng ngoài hoạt động. trường nghệ thuật đứng đầu dạy dỗ. cấp 36 phố hà thành gái trai nô nước học hành gái trai m ấ y lớp học sinh mấy ngàn buổi diễn thuyết người đông d ư hội kỳ bình văn khách đến như m ư a trường này được thành lập phải kể đến công rất lớn của cụ phan châu trinh sau khi từ bình thuận trở về năm 196 0 cụ phan ra bắc liên hệ với những bậc trí thức yêu nước như các cụ l ư ơ n g văn can đào nguyên phổ p h ỏ hoàn h lê đại nguyễn quyền ngô đức kế Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Bá Học, Dương Bá Trạc, Hoàng Tăng Bí để bàn bạc thực hiện những mục tiêu của phong trào duy tân đã khởi xướng trước đó tại Quảng Nam. Những bài giảng, những buổi thuyết trình, bình văn tại trường đã tạo ra một ả n h h ư ở n g kỳ g ô n trong công chúng. Trong số đó có Bạch Thái b ư ở i Sau này ta thấy không phải ngẫu nhiên mà hầu hết các hoạt động kinh doanh của ông không những không đi c h ệ c h khỏi mục tiêu như trường Đông Kinh nghệ thuật đã giáo dục mà còn áp dụng triệt để. mở tân giới x u a y nghề tân học đón tân t r à o dựng cuộc tân dân tân thư tân báo tân văn việc tân học kiếp đem dựng nước hợp danh hoàng của nước cùng nhau việc buôn ta lấy làm đầu mọi nghề cùng với địa cầu một vai Cơ điểm n à y so với b ắ c kỳ thì suy nghĩ của người dân ở Nam Kỳ về vấn đề buôn bán có phần thoáng đạt hơn như vậy tại Sài Gòn một nhà nho cấp tiến như cụ Nguyễn An Khương khi mở hiệu cơm tại số 49 đường Kim l ấ p b o l e v a cũng phải viết bài báo phân trần về việc này. Đơn giản vì thưở nay trong bạn đồng bào ta những tay có tiền hay c h o n g à y ván cơm là n g h ề nghèo hèn, cho nên không một ai mở tiệm cạnh tranh với hoa kiều. Lục tỉnh Tân Văn số tám, t r a n g ngày 2 tháng 1 năm 1908 Với Bạch Thái b ở i thì ông đến với nghề này có phần nhẹ nhàng hơn. Sau khi hãng cầm đồ ở Nam Định đã làm ăn phát đạt, trong tay sẵn có đồng tiền, ông nhanh chóng về Thanh Hóa mở n h ệ u cơm tay. mỗi đại lý trụ ở thái bình bất chấp lời ông tiếng ve của ai đó cho là cái nghề nghèo hèn không những thế ông còn đứng ra kinh doanh ở nhiều lĩnh vực mà chưa mấy ai thấy được mối lợi to lớn nếu nhà nho huênh thúc kháng thi đậu đến tiến sĩ còn dám thi buôn nước mắm thì việc làm của người tây học như bạch thái bưởi cũng dũng cảm không kém ông đứng ra thu thuế chợ lâu nay trong quan niệm cũ chờ b ú a là chốn của đàn bà chân nắm cây bùn của những người buôn cánh b á n bưng buôn thúng b á n b buôn ngược bán xuôi, buôn đầu chợ bán cuối chợ là nơi chưa hợp kẻ cấp đã đến, kẻ van gì g nơi ấy. Về suy nghĩ như thế, các nhà nho ta dù thuộc lào lào vài vạn trang kinh sử nhưng lại lơ mơ đường đến chợ, c h ứ đ ừ n g nói buôn phê bán nơi đó. Với bạch thế bửi thì các hẳn, ông thâu tóm g u ồ n lợi thuế chợ Nam Định từ năm 1906 đến năm 1909, tỉnh thanh hóa từ năm 1907 đến năm 1909. Vinh b ế n Thủy từ năm 1906 đến năm 1912 công việc này chỉ chấm dứt sau ngày 2 tháng 8 năm 1912 đó là ngày toàn quyền Đông Dương ra nghị định đánh thuế môn bài đối với các doanh nhân người Việt ở Bắc Kỳ nghị định này đã được áp dụng trước đó ở Trung Kỳ vào ngày 14 tháng 11 năm 1901 do nhận thức mới về công việc kinh doanh nên bà t h ế b ư ở i nắm được thời cơ và đã đi được một bước trước người khác nhờ đó ông trở nên giàu có. sự giàu có của ông hoàn toàn không phải do ăn may mà có cơ sở từ một sự tính toán, từ tư duy của một người nắm bắt được sự thay đổi của thời cuộc. Nói cách khác, ông đã biết ăn theo thổi, ở theo thời, chứ không câu đề vào các giá trị cũ đã lỗi thời. t h i ế t tưởng cũng không thừa. khi ta nhắc lại một chi tiết có liên quan đến bạch thế bưởi, rằng sau khi ngưng thầu thuế chợ như ta đã biết, ông là người Việt Nam đầu tiên ở miền Bắc thừa tiền để sắm xe hơi vào năm 1913. Tài liệu trên bài báo Phụ nữ Tân Văn số 207 t r a n g a ngày 6 tháng 7 năm 1933 c h o biết, xe hơi làm quen với vựa lúa Đông Dương trước nhất là hiệu Clement, rồi mới tới các hãng b e a c o m t r f f i n c n t a r e l o l i d t b n h a r d a l l o n d r s d u r f r e t g De Dion, Bernard, Florin, s v n t d Như bạn đọc đã biết. kể từ năm 1907, Sài Gòn có xe hơi trước tiên. Trung Kỳ có xe hơi năm 1913. n g ư ờ i sắm xe trước nhất là ông Nguyễn Văn Dương ở Thanh Hóa. b ắ c kỳ có xe hơi cũng vào năm 1913, m à người sắm xe trước nhất là ông Bạch Thái b ư ở i ở Hà Nội. chi tiết nhỏ này cho thấy Bạch Thái b ư ở i lúc ấy đã là người giàu sụ. với phương tiện hiện đại nhất thời ấy, ông đã có thể di chuyển nhanh chóng từ Nam Định, Thanh Hóa, Hải Phòng, Hà Nội để điều hành công việc chung. nếu cho rằng bạch thế bữa chỉ chăm b ẩ m làm giàu cho riêng mình thì chưa đúng việc làm g i à o này t h ạ t đ ầ u dù có nghĩ đến hay không thì chính hiệu quả công việc đã đem lại lợi nhuận ngoài dự kiến của ông bởi ông làm giàu không nghĩ đến cho riêng mình mà còn việc cộng đồng nữa đây mới chính là cách làm giàu chính đáng và lâu bền một bằng chứng hùng hồn là ông đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ đến những việc không thuộc trách nhiệm của ông bởi việc này của nhà nước của người đang cầm quyền chẳng hạn việc phải chỉnh trang lại đô thị và cải tạo lại bộ mặt đô thị để nói trở nên sạch đẹp hơn văn minh hơn hiện đại hơn những việc làm này dù xuất phát từ mối lờ của ông nhưng qua đó sự thưởng hưởng và lợi ích lâu dài vẫn thuộc về cộng đồng ông đã dành dư thời gian suy nghĩ để có hướng giải quyết í c h cực nhất chính phủ pháp cũng bất ngờ khi ông đưa ra đề án đặt cống thoát nước bẩn đặt m á y nước công cộng đặt đèn hiệu cho tỉnh nam định ngoài ra ông còn có lên kế hoạch xây dựng một nhà máy xay gạo ở Nam Định với số vốn đang nắm trong tay ông tính toán trích ra một phần để gửi mua máy móc ở h ồ m g u a g Đức tiếp là sau đó chiến tranh thế giới lần thứ nhất xảy ra nên công việc phải bỏ dở nếu có được nhà máy theo phương thức hiện đại ngoài lợi nhuận của ông tăng vọt thì bà con nông dân ta cũng được hưởng thành quả từ một sáng chế mới rõ ràng những sáng kiến này phải xuất phát từ suy nghĩ của một người luôn tha thiết với lợi ích chung của toàn xã hội chính điều đó đã góp phần không nhỏ để quần chúng đương thời có cái nhìn khác về dân nhân, một cái nhìn vốn không mấy thiện cảm đã tồn tại từ hàng trăm năm trước. trong thâm tâm của bạch thái b ở i cho đến lúc chết, ông vẫn thích nhất một bài học trong giáo trình quốc dân độc bản do trường đông kinh nghĩa t h u ộ c biên soạn, đó là bài nói về sự cạnh tranh. và tin vào mệnh trời là sai, ông đã đọc đi đọc lại đến ruột lòng và ghi lại nắn g nót trong sổ tay. ngày nay chỉ truyền cái thuyết mệnh trời. cũng đ ủ làm cho dân ta bị trở ngại. Mệnh là cái không đến và lại đến. Người quân tử tri mệnh là biết không thể tránh được điều h ạ i không thể hưởng được điều lợi. Nhưng cái đáng làm thì cứ làm. Cho nên tri mệnh là để quyền lập chí. Dẫu biết rằng người không có chí thì khi gặp việc là cầu khấn trời giúp cho, hỏng việc lại đổ cho trời làm hại. Cho nên nước yếu thì không ghi trách nhiệm cho chính sự tội tệ, quốc dân bất tại, mà lại nói phận số không phải do con người quyết định. lục lọi hàng h á n thiệt không rách cứ là không có kế hoạch tiêu nước kịp thời không phần người đói kém mà lại nói thiên tai không phải do người gây nên dịch bệnh lan tràn thì lại nói con người sống chết là do số mệnh đề phòng cũng vô ích cùng là một nghề kẻ thành người tài cũng lại nói họ gặp may t à gặp trỗi thang ôi sao lại có những cách nói tự hại mình đến thế Sức người không làm được mà đổ tội cho trời trời có nhận tội cho đâu t h ơ buổi này là thờ buổi đại cạnh tranh cạnh tranh về học thuật, cạnh tranh về công nghiệp, không mặt nào là không cạnh tranh. đâu phải chỉ cạnh tranh về đất đai lãnh thổ mà thôi. cạnh tranh với một nước, cạnh tranh cùng nhiều nước, cạnh tranh với người cũng là cạnh tranh với trời. ưu giả thắng, liệt giả bại, b a n h được yếu thua, lùi lại một nước l à chết, không còn mặt đất đặt chân nữa. nguy hại thay, người có trí không thắng được người thì lấy làm sĩ nhục, tức cũng là không thắng được trời thì lấy làm sĩ nhục. biết giữ vệ sinh, tuổi thọ trước k h i thấp, ngày nay sẽ cao. có kế hoạch phòng đói kém thì ngày trước lục lội hằng háng nhiều ngày nay ít đâu phải t ạ i trời và không thể thắng được trời tư tưởng chủ đạo này sẽ còn được bạch thế bưởi vận dụng suốt một đời để rồi ông về chính rối người ta bất ngờ khi chỉ biết vài g i â y trước ông đang đọc lại đoạn văn này đó là một trong những bài học đầu tiên dạy ông về ý thức kinh doanh và yêu nước một cách tự giác bỏ qua giai đoạn tự phát ban đầu Việt cho tinh thần dân tộc. Không chỉ sống và cống hiến hết mình cho quê hương, b ằ n g một lòng yêu nước sâu sắc, bà thế bưởi cũng đã lan truyền ngọn lửa yêu nước, tinh thần dân tộc cho tất cả những người quanh mình. Việc kinh doanh của ông vượt qua được nhiều cơn khủng hoảng chính là việc các v ọ n g khẳng định ý chí và tài năng cũng như sự đoàn kết của người Việt. í t k ê u sao để sự truyền bệ cho thiên hạ. Gớm cho cái năm 1908. năm 1908, đó là cái năm cả Đông Dương trúng đồng trước cuộc biểu tình vĩ đại chống x u cao thuế nặng nổ ra từ huyện Đại Lộc Quảng Nam rồi lan rộng các tỉnh miền Trung miền Nam Trung Kỳ bất chấp bạo lực của thực dân những trí thức yêu nước khắp nơi đã nồng nhiệt đứng ra cổ vũ cho phong trào k h o ả n g sợ trước cao trào cách mạng của quần chúng thực dân Pháp đã thẳng tay đàn áp tại Hà Tĩnh chúng đã chém đầu chiến sĩ Nguyễn h à n g Chi và Trịnh Khắc Lập tại Quảng Nam chiến sĩ ông Ích Đường bị giặc h é m đầu ở i ợ t ú ủ y loan tương tự tại tỉnh khánh hòa chiến sĩ trần quý cáp nhận được thư nhà b á o tin này đã sung sướng lấy bút phê vào sau thư bảy chữ ngô dân thượng cử khoái khoái khoái dân ta làm thế sướng sướng sướng chỉ bảy chữ sẵn khoái lạ lùng như treo như hát mà cụ bị kết án chém ngang lưng một bàn án tàn khốc năm 1918, đó là cái năm nhà cầm quyền pháp thật sự hoảng hốt v ớ i phụ hà thành đầu độc do anh hùng đại thảm chủ trương theo kế hoạch lực lượng n ộ i ứng phối hợp của nghĩa quân là anh em b ò i bếp binh lính người việt thuộc trung đội công nhân pháo thủ hà nội họ đã bí mật dùng gỗ bịch các k h n g súng đại bác đổ thuốc độc vào bàn thức ăn của binh lính pháp t r ư c rằng do sử dụng c à độc dược nên không được sức đầu độc chúng nếu không nào ai biết thành hà nội có thể l ọ t tay v à n g h ĩ a quân hay không tất cả những người tham gia vụ này đều bị án chém và beo đầu ngay cả cách tra tấn cũng cực kỳ giả mang. Chúng bỏ nạn nhân vào trong thùng xi măng, có cắm đinh t u tủa, trời lăn trên sân, các mũi đinh nhọn h o á t đ â m nát da toát thịt, máu chảy ròng ròng đến rợn người. Từ hai p h ụ kinh thiên động địa này, một loạt tri thức cấp tiến, dù không trực tiếp tham gia, nhưng cũng bị giặc pháp đàn áp và bắt đầy cung đảo lao bảo. Hai sự kiện chính trị quan trọng này không thể không tác động đến tâm tư và suy nghĩ của bạch thái bưởi. thời gian này ông đang ăn nên làm ra với các dịch vụ thuê thuế chợ cầm đồ tại Nam Định Thanh Hóa dù muốn dù không bản thân của ông cũng không thể tránh ngoài ảnh hưởng của thời cuộc nhưng bà thấy bưởi quan tâm đến phần nước theo cách của ông cách của một nhà kinh doanh song sáo trên thương trường mà giáo trình của trường Đông Kinh nghệ thuật của các nhà nho yêu nước đã gợi mở đường đi cho ông chính vì thế dù tình hình chính trị đang có những x á o t r ộ n công việc làm ăn của người dân bản xứ đang gặp nhiều khó khăn từ sự o ép của chính quyền nhưng ông vẫn kiên trì bám sát mục tiêu và không lúc nào bỏ qua những cơ hội tốt nhất năm 1908, c ũ n g là năm chính phủ pháp thành lập công ty thương mại và vận chuyển đường thủy u i ể n đông trụ sở đặt tại sài gòn để mạnh hơn nữa việc khai thác kinh tế trên đường thủy bạch thái b ư ở i cũng viết thử sức mình một phen đêm nay sau khi khép lại những trang sổ sách theo dõi công việc trong ngày bạch thái b ở i c h o gọi lão t h n h đến ông bắt đầu thảo luận về chuyện tài sông nước của việt nam câu chuyện một lát được dẫn đến chuyện lịch sử chuyện trần hưng đạo chống giặc bạch thấy bưởi hăng hái do giành thế chủ động nên ông cha ta đã kết thúc thắng lợi các trận đánh bằng những đoàn quyết định đây lão thổi nhỏ còn bài đ ú n g quần ở trường làng lúc hậu sử tôi rất thích hình ảnh cậu bé ít kêu lặn xuống sông đục thuyền giặc hành động ấy ngoan cường và tài trí lắm phải không trong lúc lão thịnh n h â m nhi c h é n trà thì bạch thấy bưởi đột ngột quay lưng vào bàn làm việc những sổ sách đã khép lại thì nay lại lật ra quái lạ sao thế nhỉ chẳng lẽ ông bạch gọi ta lên chỉ để nói d ă m c â u vậy thôi sao dù phân vân nhưng vẫn không dám hỏi lão thịnh ngước mắt nhìn ra phía cửa sổ đang mở rộng những vì sao đã m ộ t chi chít trên nền trời đang thâm t h ẳ m cái đồng hồ d ờ n g ở góc tường thông thả buông từng tiếng một thời gian lặng lẽ trôi qua bỗng lão thịnh giật mình này lão tôi muốn buông tàu b á n bè một phen buông tàu b á n bè b ạ c thấy b ở i c ử a i x o a sao lão là kinh ngạc đến thế lão xem nhé từ ngàn xưa đến nay ta chỉ có những vườn đò dọc đ ò n g a n g thuyền mành thuyền vàng mỗi lúc đưa khách qua sông thì chở được bao nhiêu người giá một chục người là cũng chứ gì nay tôi muốn có những chiếc thuyền lớn vận chuyển một lần hàng trăm người k ì a c ó như thế mới gọi là vận tải lớn lão thấy thế nào lão thịnh ngần người trong gia lát rồi đáp ngài đã quyết thì tôi một lòng theo ngài đến cùng câu nói quả quyết như dao chém đá của lão kiến bạch thấy bữa cảm động lắm. Có cộng sự luôn một lòng một dạ vì mình là điều quý lắm. Vì tinh lão nên ông mới nói ra điều mà lâu nay đã trằn trọc suy nghĩ nhiều đêm liền. Phải, phải tiên phong. phong là người đi nhiều và thông thạo địa hình sông nước. Ông nhận thấy rằng tuyến đường thủy Nam Định Hà Nội, Nam Định Bến Thủy, Nghệ An luôn đông khách. Đó là một mối lợi lớn nếu người nước Nam ta biết khai thác. Nhưng khổ nổi. đến nay chỉ có người Hoa, người Pháp độc quyền thống lĩnh. chẳng lẽ mình lép vế đứng nhìn sao? những doanh nghiệp nước ngoài này không những sành nghề mà còn trọng vốn. liệu ta có đủ sức đương đầu cạnh tranh không? suy nghĩ ấy khiến ông chần chừ. sau khi nghe lão Tịnh bày tỏ quyết tâm như thế, ông càng vững dạ và quyết tâm thực hiện cho bằng được các phòng ấy. các phòng này đã đưa bạch thế bưởi trở thành người Việt Nam đầu tiên mạnh dạng kinh doanh ở lĩnh vực mới mẻ mà người Việt Nam chưa nghĩ tới ngành vận tải đường sông. Sự việc này đánh dấu bắt đầu từ năm 1999. Bây giờ, hai hãng m e s s a r o k y và t a r i u s Trunis thuộc quyền ngành vận tải đường biển ở Việt Nam. Còn về vận tải đường sông thì ở Bắc Kỳ có hãng Mati Reampari với ba chiếc tàu chuyên chở hành khách, công văn thư từ của nhà nước và một x ư ở n g đóng tàu tại Hà Nội. Hãng Desquandin ở Hải Phòng có sáu chiếc tàu và một số hãng của h o a Kiều. Ý định kinh doanh trên sông nước được bạch kế bưởi cho tiến hành ngay. ông không thể bỏ qua một cơ hội để thử thích sự gan góc l ư u đ ỉ n h của mình. năm 1909, h ã n g mati di apedi vừa hết hạn ký hợp đồng với nhà nước, ông thuê ngay ba chiếc tàu trên và đổi lại thành tên việt phi vượng, phi long và bái tử long. từ đây, bạch thái b ở i cho tàu của mình chạy tuyến nam định hà nội và nam định bến thủy. ông chấp nhận đối đầu với các thương thuyền hoa kiều đang giữ vị trí độc quyền khai thác hai tuyến đường thủy này. việc làm của bạch thái b ư ở i quá l i u lĩnh. bởi sự b à n h trướng của người Hoa trên thương trường ngay cả người Pháp còn phải khiếp sợ nữa là theo nhà sử học Trần Huy Liệu khi thực dân Pháp mới sang bọn t ư bản pháp phải đ ư ờ n g đầu phê hàng 4-500 nhà Hoa kiều ở Hà Nội, Hải Phòng đã làm cho bọn chúng phải lụn bại khiến cho một tên thực dân phải kêu lên không thể nào cạnh tranh nổi với họ những đồng bào của chúng tôi hầu hết phải đóng cửa hiệu bọn nhà buôn pháp đã phải yêu cầu chính quyền thực dân đuổi Hoa kiều ra khỏi Đông Dương nhưng bọn cầm quyền thì không thi hành vì chúng còn cần đến những nhà buôn lớn Hoa Kiều, do đó chỉ thi hành chính sách quan thuế bảo vệ ưu thế cho hoàng hóa pháp. vậy mà Bạch Thái Bửu dám đương đầu. nhìn thấy một tay mơ đang mon m e n bước chân vào lãnh địa của mình, các thương nhân Hoa Kiều chỉ cười khẩy không tin một người Việt Nam trường phốn bằng họ kinh nghiệm bằng họ để loại bỏ đối thủ ra khỏi cuộc chơi, họ đã ngầm liên kết thực hiện một â m u thâm độc. chiến cuộc trên thương thuyền. bóng nắng thập thưởng tràn vào trong phòng đã quá n g ọ trong phòng làm việc của bạch thái b ư ở i vẫn nóng nhiệt ồn ào mọi người tranh luận như mổ bò không ai chịu ý kiến ai thường những lúc như thế này ông vẫn giữ thái độ im lặng chỉ c ắ m cúi ghi ghi chép chép trên cuốn sổ lớn không p h i đưa ra chứng kiến của mình hôm nay vấn đề mọi người đang thảo luận là làm thế nào để giải quyết trước đòn cạnh tranh mà đối thủ đã tung ra bạch thái b ư ở i và các cổ đồng của ông hoàn toàn bất ngờ khi hai t i n h n tuyến Hà Nội Nam đ ì n h đã hạ giá vé từ giá năm hào các chủ tàu người Hoa liên kết với nhau hạ xuống chỉ còn 4 hào họ rộng vốn nên thực hiện kế hoạch này một cách dễ dàng còn đối với ông đang là một bài toán khó tàu thuyền họ không những tốt hơn mà giá rẻ hơn trong khi đó tàu của ta cũ củ kỹ giá lại mắc hơn thì ai còn đi nữa chứ không còn cách nào khác phải hạ giá cho họ thôi nhưng hạ giá như thế nào cuộc tranh luận vẫn chưa n g ã ngủ đanh rằng hạ giá bằng họ cũng là một t h ấ c t ấ y nhưng bạch thái b ử a lại có một quyết định khác hẳn suy nghĩ mọi người sau khi hớp một ngụm trà và rít một hơi thuốc lào s ả n khoái ông đứng dậy nói rành rọt kinh doanh trên thương trường người hoa hơn ta là ở chỗ c ó chữ tính về chữ tính họ sẵn sàng hy sinh tất cả cho lợi ích chung nay vì lợi ích chung họ đã đồng tâm hiệp lực hạ giá để cô lập ta ông bà ta nói trăm đánh một không chột cũng q u ẹ n ấ y đã quyết tâm như thế thì họ sẽ thực hiện đồng loạt thực hiện đến cùng bao giờ ta chịu thua họ mới thôi phải suy nghĩ như thế ta mới có cách đối phó đối phó bằng cách nào họ hạ giá chỉ còn 4 hào thì ta hạ xuống thấp hơn nữa mọi người chân hững cứ tưởng đang nghe nhầm không khí của cuộc họp đang im lặng như tờ bỗng ồn ào như ông p h ổ tổ cuộc tranh luận lại sôi nổi hẳn lên bạch thấy b ư ở i vẫn điềm tĩnh ta hạ xuống chỉ còn ba hào thưa các ngài không việc gì phải lo lắng cả họ có mua m a chất quỷ thì ta có bù lỗ bari việc gì mà phải sợ hơn nhau ở chỗ là ai dám đeo đuổi mục tiêu đến cùng trong thâm tâm ông nghĩ hạ giá thấp hơn là buộc các chủ tàu hoa kiệu phải nghĩ đối phương đang trường vốn đang t h ủ mờ số vốn khổng lồ chứ không phải đ a đó cũng là cách mà ông cảnh cáo họ cho dù có hạ giá như thế hoặc thấp hơn nữa thì cũng không áp đảo được tinh thần của ông c h à hồi cái trò rung c à y nhát kỹ quá đổi tầm thường như chơi một canh bạc k h i bên kia ném xuống c o n chín một cách hạ hay thì bên này đã v ộ i đè lên bằng con 1 ư nào ai biết những con bài còn lại trên tay của ai như thế nào hơn nhau là ở chỗ đó chớ thấy sóng cả và ngã tay chèo ông g t cù kinh nhớ đến lời dạy của ông bà sau khi phân tích thiệt hơn các cộng sự của bạch thấy b ư ở i đành chấp nhận phương án mà ông đưa ra nhận được tin này các chủ tàu thuyền người hoa choáng váng h ọ dãy nảy lên như đĩa p h ả i vôi không ngờ đối phương cũng giả đòn đã thế thì ta phải lấn lướt ngay quyết không để cho người việt qua mặt họ lại hạ giá rồi tiếp tục hạ giá thấp hơn nữa. lao đã phóng lưng c ậ p đã leo không thể bỏ cuộc nửa chừng bỏ cuộc nửa chừng là thua lạc hung còn có cơ hội nhúc đầu lên lần nữa. bạch thế b ư ở i vẫn kiên quyết bám theo cuộc cạnh tranh này biết gặp phải một đối thủ không phải tay vừa họ lại hạ giá xuống chỉ còn 5 xu nhưng cũng như lần trước họ bé bàn khi h a y tinh bạch thế b ư ở i lại chấp nhận cái giá 4 xu quyết không thua họ. đã tung ra cái giá trẻ như bèo, không ai có thể tưởng tượng nổi, chỉ còn 3 xu. Thế i u điều r i chiếu bỏ tiền ra mời khách đi tàu mà thôi. Đối đầu với cái giá này thì không thể. Nếu số lượng khách không đủ cho mọi chuyến thì chặn mấy chốc, b à thấy bữa sẽ sạt nhiệt g như chơi. Mà thật thế, ba chiếc tàu mỗi tháng phải thuê đến 2.000 đồng, mà chạy mỗi chuyến chỉ được từ 1 5 đến 20 đồng, thì nguy cơ vỡ nợ đang chập chờn trước mắt. Nhưng vẫn chưa biết mèo nào cắn miểu nào. Dù giữ giá b ú n xu. nhưng bù lại bạch thái bưởi có sáng kiến nhằm thu hút khách hàng về phía mình ông đã khôn khéo đã nghĩ ra cách khuyến mãi là biếu cho mọi khách đi tàu một gói trà nhỏ hoặc mời uống trà ngon có lúc ông còn hào phóng để thêm cả bánh ngọt thậm chí giá cước tàu hàng cũng hạ hà nốt cuộc chiến đồng cân đồng sức quyết đánh đối thủ gã gục khoa thương lại bày ra một trò quá quắt mà xưa nay chưa ai nghĩ đến chúng bỏ tiền thuê người làng của bến tàu bạch thái bưởi phóng ấy vừa b ã ai đời cái việc đó mà được trả tiền thì quả sơ nay hiếm. ngay l ạ n ngày bến tàu của ông chưa bẩn khủng khiếp, hành khách vắng đi hẳn. vỏ u ú t d à y thì có móng tay nhọn. l u ộ c chơi là thế, và thế bữa l ạ i bỏ tiền ra thuê chính người làng ấy dọn và đứng ra giữ bến cho ông. ai treo chuông thì kẻ đó phải gỡ chuông. ấy là một cách giải quyết k h ô n khéo. chỉ có người trong làng bảo ban nhau, quy nhủ nhau thì mới được việc. nếu cày đến sở cẩm hoặc đem người làng khác đến thì hỏng. có khi việc thêm nhụn nhằn chắc rối hơn ai hết ông hiểu rõ câu phép vua còn thua l i làng kia mà khôn khéo như thế nên kế hoạch bẩn thỉu của đối phương phá sản sự cạnh tranh khốc liệt này đã dẫn đến dỗ trừ tất nhau rồi sinh ra thù hằn nhau tàu nào cũng muốn c h ạ y về đích trước có lần tàu của người hoa vừa xuất bến dạy tàu bạch thế b ở i cũng quyết đuổi theo kịp song chẳng may tàu ông về mái mốc l ú c ấy thế nào đó và không vượt lên được hành khách trên tàu người hoa mới vỗ tay để chế nhạo thế là anh ba toan tàu bạch thế bưởi lái tàu mình sát tàu kia mà mắng hai bên chửi nhau kịch liệt liệu hồng ông cho đám chết bây giờ h à n h cách sợ quá mới c à n g đôi bên cứ thấy bên nào cũng tìm phần thắng về phía mình cuộc chiến đang vào hồi bất phân thắng bại sự đối đầu một bất một còn khiến tình trạng tài chính của bạch thế bưởi đang đứng g i e o leo trên bờ vực phá sản không đủ vốn để tiếp tục duy trì cảnh hạ giá như thế này nữa phải làm thế nào đây câu hỏi này đã kiến bạch thái bưởi t r à n trọc nhiều đêm liền người việt ủng hộ người việt sáng nay bạch thái bưởi dậy thật sớm sương còn động giọt trắng nõn trên tàu lá chuối bước ra sân gió thổi thoáng qua khẽ r ù n g mình ông vươn tay là một vài động tác thể dục theo thói quen chú gà trống trên chuồng cũng vừa vỗ cánh gáy đê đê mặt trời ló dạng ở hướng đông ánh hồng dịu dàng phía chân trời thở v à o một cách nhẹ nhõm và sảng khoái ông m i m n cười một mình bài toán khó khăn trở nhiều đ i ể m liền ông đã tìm ra cách giải quyết trước hết suy ra từ bụng mình ông nghĩ rằng làn gió duy tân khuấy động từ nam chí bắc đã có ảnh hưởng sâu sắc trong quốc dân đi đến đâu cũng nghe người dân thì thào về các vấn đề chính trị về sự khai hóa giả màng của người pháp thậm chí cuộc chiến thắng của nghĩa quân đề thám tại núi sáng vào tháng 10 năm 1 9 0 9 dù thực dân bưng bít thông tin nhưng người dân cũng được biết và h ọ l ã n g lúc b à n t á n tự hào không tự hào sao được khi chính thiếu tá Bonifaci cần quân với sự hỗ trợ đắc lực của Cam Sai Lê Hoan g đã bị nghĩa quân phục kích đánh tàn tác sự quan tâm này còn biểu hiện ở chỗ ngày càng có nhiều hội kín yêu nước hoạt động bí mật nhiều hội buôn của các nhà tư sản dân tộc đang dẫn t h â n trên thương trường điều này cho thấy quốc dân ngày càng ý thức hơn về thân phận của kiếp nô lệ các sĩ phu đã kêu gọi người dân phải biết nhục trước cái nhục mất nước phải tự cứu lấy mình ý thức chính trị này có được cũng từ các cuộc diễn thuyết, hô hào trầm r ộ n của các nhà nho cấp tiến, của các nhà tây học và của các trường học thực hiện theo mô hình đồng k i n h nghệ thuật. Họ đã dấy lên phong trào chấn hương thương trường, cổ động thực nghiệm cho giới doanh nghiệp nước nhà, khai sáng tư tưởng người dân phải biết kinh doanh làm giàu và khuyến khích mọi người t r ọ n g n g i vuông, vân vân. Để làm được điều này, một trong những điều kiện đầu tiên là người đồng bang phải giúp đỡ, ủng hộ lẫn nhau. Vì tại sao trong cuộc cạnh tranh với hoa thương ta khôn kêu gọi, đánh thức tinh thần tương thân tương trợ ủng hộ của đồng bào mình. Chính giải pháp tích cực này đã c ứ i sự nghiệp bà thái bưởi đang đứng trên b ê n bên vực thẳm. Sau khi điểm tâm qua loa, ông cho gọi lão thịnh và ông c h ấ n đến gặp mình. Ông bảo: ta là người việt, kinh doanh trên đất việt thì lẽ nào người việt không ủng hộ người việt? Trong tình thế đặc nghèo này, nếu ta biết tuyên truyền, khuyên nhủ, kêu gọi đồng bào thì m a i ra còn có cơ may sống còn. Một khi có lực lượng đoàn thể ủng hộ sau lưng. thì cuộc tranh thương của ta sẽ không đơn độc bị đẩy vào thế bí. ông chấn điềm tĩnh, đành rằng là vậy. nhưng ta kêu gọi quốc dân như thế nào, không kéo h nhà nước kép vào tội hô hào kích động q u â n chúng. sự lo ngại như thế là đúng, bởi sau vụ biểu tình tại Quảng Nam, sau vụ hòa thành đầu độc, thì nhà c n g quyền đang áp d ữ dội mọi biểu hiện nào mà họ cho rằng có nguy hại đến nền an ninh. ngay cả việc hớt tóc ngắn, mặc âu phục cũng bị ghép vào tội p h n loạn, phạt giam 18 t tháng tù nữa là. sau khi trao đổi với nhau, mọi người rất hoan nghênh tán thành ý kiến của bạch ấy bưởi. theo ông cách tuyên truyền kêu gọi đồng bào hay nhất vẫn là dùng thơ ca, hò vẻ hát sẩm, vì nó dễ nhớ dễ thuộc và nhanh chóng đi vào lòng người. c á i lấy chuyện tình yêu nam nữ l ò n g vào đó nội dung ái quốc, kêu gọi tinh thần tương thân tương trợ là được, chẳng ai có thể bắt bẻ. nhưng ai là người có khả năng sáng tác cổ động theo đúng tinh thần trên. không hẹn mà gặp, cả ba người cùng nghĩ đến chàng trai đang l ự a u chóng thi hương ở nam định. đó là nho sinh Nguyễn Thất Hiếu vừa tròn 22 xuân x a n h thua bạch thế bưởi hơn một con giáp. Mọi việc trở nên thuận lợi vì ông là bạn thân thiết với nhà thơ trò v ú n Nguyễn Thiện Kế, mà ông này lại là anh rể của chàng nho sinh. Do vậy khi bạch thế bưởi đánh tiếng nhờ cậy thì chàng đồng ý ngay, chỉ trong một đêm gặp nhau hằng n h u y ê n Chưa ăn dập miếng rầu, chàng đã phóng bút làm xong một loạt bài văn phần đúng ý định trên. Cũng xin nói thêm, chính từ mối quan hệ này và về sau. Nguyễn c á c Hiếu trở thành chỗ thân thuộc với Bạch Thái b ư ở i Sau khi trượt thi hương, ông nỡ buồn quay về Hà Nội. Nguyễn Cát Hiếu gặp hình ảnh tưởng như chỉ có trong những trang tiểu thuyết d i ễ m lệ là người yêu lên xa sông mã về nhà chồng, trong tiếng pháo nổ như muốn xé nát con tim, chàng thì đau đớn như điên dại. Quay về Nam Định, rồi chàng lên sóng ở t r ù a hương như muốn xa lánh cõi trần. Thế người em điên loạn vì thất tình, Nguyễn t i ờ n k ế mới dỗ ngon dỗ ngọt rồi đưa chàng về sống trong nhà Bạch Thái b ở i ở đây chàng được đọc tân thư được ăn rễ và ông trao đổi nhiều vấn đề như vậy chàng đã có sự thay đổi về tư tưởng và nhận thức có thể nói không ngoa bản lĩnh của chàng sau này rất nổi tiếng với bút danh Tản Đà là ít nhiều được hình thành từ những ngày tháng này từ đó hành khách đi tàu của Bạch Thế b ở i thường gặp những người k h á c sẩm c ấ tiếng ca nhiễu điều phụ lấy giá cương người trong m ộ t nước phải thương nhau cùng cô kia má đỏ hồng hồng muốn ra Hà Nội lấy chồng làm quan đường đi hiểm trở gian nan tàu bạch thái bưởi dọn đàn trước dâu dù cho nước lũ sông sâu ai về Nam Định rủ nhau cùng về c i ế n h phổ tàng v ă n lên rào rào dòng hát điêu luyện và chất chứa nhiều cảm xúc nhất vẫn là lão nhị người từ t h i nhỏ đã lang thang kiếm sống ở chợ Nam Định dù mù nhưng lão có trong tay một đám đệ tử kiếm sống thân nghề này và thấy bữa đ ạ i chiêu dụ bằng nhẫn của lão về trả công cho từng người mỗi tháng vài hào nếu các thương tình ném cho vài xu trong chiếc nón g tươi thì họ được giữ riêng các cư s ử này khiến ng họ cảm động và đem hết sức mình để cất lên tiếng hát như ru lòng người tiếng lành ngày một đồn o xa ai mà không thấy ngày n g ấy khi nghe lời ca tiếng hát k h o â tình ngọt ngào trung lương một chiếc thuyền tình sông bao nhiêu nước ta thương mình bấy nhiêu chúng anh đây đứng mũi chịu s a o sông ngang gió tạt anh bẻ vào càng mau khuyên em đừng tính trước lo sau còn lưng còn vốn ta nên giàu có phen khuyên em đừng tuổi phận hờn duyên có tài có sắc ta lên tiền có lần rồi ra xé lụa quay quần đầy loan đầy v ư ợ n g ta quay quần lấy nhau có những bài học thuộc lòng trong giáo trình của trường Đông Kinh Nghệ Thuật ông cũng khéo léo chọn những đoạn có thể phổ biến công khai để giàu bọn hát sẩm nhiều cách đi t à o đã trừng trừng bùi ngùi khi nghe giọng ca kêu gọi k í n h đ á o mà không kém phần già i ế t đã sinh cùng một giống nòi cùng trong đất nước là người đồng thân phải coi ruột thịt cho gần phải thương phải xót q u a y quần lẽ nhau phúc cùng g ư ỡ n g họa cùng đau một gan một dạ ghi sâu chữ đồng mây ra trời cũng chiều lòng để đời để giống lạc hồng này do gió thu h i ê u h ắ t sông hồ sử x a n h còn đó địa độ còn đây mấy câu mượn bút giải bài xin người trong non nước này cùng nghe. c ô n g dừng lại đó, b à c h thế b ở i còn cho người tới bánh tàu xuống tận các tàu để diễn thuyết cổ vũ cho tinh thần đồng văn, tinh thần còn lạc cháu hồng kêu gọi mình nên giúp đỡ mọi người cùng nhau mới có thể cạnh tranh được với người hoa. Ta kinh doanh là vì lợi ích của dân ta chứ không chỉ đơn thuần vì đồng tiền kiếm được. Với người hoa thì họ đâu có nghĩ thế. Lần nọ chiếc tàu Long Môn của người hoa đã phạm một sai lầm chết người trên chuyến tàu Hà Nội năm đình h ô m ấy có cụ giả đau bụng mệt lã nằm sóng o ò i dưới sàn không một lời hỏi han c h ỗ tàu tưởng cụ bị bệnh dịch nên lúc đến bến tàu Tân đ ệ đã sai người k h â n h cụ quẳng lên bờ việc n a m bất nhẫn này đã bị hành khách phản ứng kịch liệt nhưng chuyện này nhà văn Nguyễn Công Hoan có viết truyện ngắn chuyến tàu Nam phê phán thái độ đó với b ạ c h thấy b ở i đây là cơ hội tốt để ông đẩy mạnh tuyên truyền tẩy chay tàu của Hoa những lời khuyến khích phân tích t h i ệ t hơn khơi gợi tinh thần yêu nước khiến nhiều người cảm động đồng tình họ r a nhau đi t à o của ông ngày một nhiều hơn thắng lợi còn đã đánh thức được lòng tự tin dân tộc nghĩa tình đồng bào t ì thế người hoa dù có xuống giá thấp hơn bài trò khuyến mãi nhiều hơn thì cũng không thể cạnh tranh nổi với ông hơn ngày hết bạch thái bửi biết rằng một khi người dân đã có ý thức về tinh thần tương thân tương trợ bầu ơi thương lấy b í cùng thì họ nào có tính toán gì dâm xu ba hào nhưng với giá vé hạ thấp như vậy, v ề lâu dài cũng không thể cầm cự nổi. ông b à n nghĩ ra cách mở cuộc lạc quyên. trên ba chiếc t à o của ông đều đặt một cái ống, mời hành khách túc bụng tùy tâm, ai muốn giúp ích nhiều thì bỏ tiền vào trong ống để, cho chữ t à o được phần nào hay phần ấy. cuộc lạc quyên này xem ra cũng hữu hiệu. có lần khi mở ống ra, bạch t h ấ i b ử i đã t r ư n g t r ư n g nước mắt. ai nấy đều ngạc nhiên, ông bảo, nhìn những tờ giấy bạc n h ò u nát như thế này. ta biết nó đẫm bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu cực nhọc của cuộc mưu sinh quần quật, kiếm được đồng tiền lắm lúc phải đổ mồ hôi soi nước mắt, nhưng đồng bào vẫn chấp chiu dành d ù m ủng hộ cho ta. ơn này nặng lắm ai ơi. Nói xong, hàm răng ông nghiến chặt, không cho phép mình bỏ cuộc khi sự cạnh tranh ngày một n h ấ t liệt. Những đồng tiền trong ống là quyên ngày một nhiều, lắm lúc còn có cả giấy năm đồng, 20 đồng, doanh thu của ông dần dần tăng lên. với tinh thần người nam ủng hộ việc làm của người nam trong mắt quốc dân thời ấy ông là một trong những người được tin cậy xứng đáng chọn mặt gửi vàng có lẽ bà thái bưởi là nhà d o a n h nghiệp việt nam trước nhất ở đầu thế kỷ 20 đã có ý thức vận dụng tinh thần yêu nước khai thác tinh thần tự tôn dân tộc như một vũ khí sắc bén để chiến thắng vẻ vang tới cuộc cạnh tranh của mình nói cách khác trong lúc cuộc tranh thương khốc liệt đã đẩy ông vào bốn đêm mù mịt tưởng chừng không lối thoát thì ông đã biết tìm lấy ánh sáng từ lực lượng quần chúng có ý thức dân tộc. ý thức ấy có được là do ông chủ động tìm mọi cách để khơi dậy và kêu gọi lực lượng ấy ủng hộ việc làm của mình. những một người không có chí tiến thủ sẽ bằng lòng với những gì đã đạt được và thấy b ở i t h i ệ thông. khi nhiều tàu của người hoa ngày càng ế ẩm, thậm chí có người bỏ cuộc thì ông quyết định đẩy cuộc tranh thương lên một mức cao hơn nữa. bởi ông biết rằng trong cạnh tranh làm ăn lúc nào ta cũng ở tư thế như con thuyền ngược thác. không tiếng ắt lùi, bản lĩnh kinh doanh của bạch thái bưởi ngày càng trọn nét. doanh của bạch thái b ư ở i không xa lạ gì với chúng ta ngày nay, nhưng cách t í c h áp dụng cộng với bộ t niềm tin tuyệt đối và các v ò n phụ phụ cộng đồng làm phát triển đất nước của mình là chính nghĩa. Đó mới là thứ l ư u tên ông vào lịch sử kinh doanh của dân tộc. Ngọn cờ gian h ả i l u ậ n t h u y ề n Trong những lúc trà dư tổ hậu, lão thịnh thượng hậu hứng kể câu chuyện về bạch thái b ở i t h o ạ ấu thơ mà lão chứng kiến. Ngày nọ, chỉ mới lên 7 lên 10 cậu bị bố đánh đòn. Bố bảo do có bộ t lỗi nào đó còn cậu khăng khăng là không nhưng bố cứ đánh ban đầu cậu còn phân bua nhưng sau cứ đứng im thinh t h í c h như thịt nấu đông bố càng già đòn cậu càng chân người tra chịu đựng chứ không khóc mà đến khi bố bệnh quá vừa dừng tay r ơ i thì cậu lại lăn xả vào bố m à bảo bố đánh con nữa đi ạ con đã nói con không có lỗi mà bố cứ đánh vậy bố đánh chết con đi ông bố thấy là sao nghiêm lại mới thấy con mình nói đúng nó không có lỗi thật tính cách của bà thấy bưởi là vậy. một khi đã xác định việc làm của mình là đúng, ông kiên trì đ e o đuổi bảo vệ đến cùng. nay việc làm của mình đã được quốc dân ủng hộ, thì ông hào hứng nuôi ý định mua thêm tàu mở rộng thị trường. sau khi đánh bại đối thủ cạnh tranh trên tuyến đường Nam Định Hà Nội, Nam Định Bến Thủy Nghệ An, bà thấy bưởi bắt đầu cho tàu chạy thêm tuyến đường Hải Phòng. sự việc này diễn ra vào năm 1912 khiến nhiều người kinh ngạc. tuyến hải phòng xưa nay là đường thủy trọng yếu của các tàu hoa kiều nhưng ông vẫn ngang nhiên liều mệnh như chẳng có vẫn dũng dạt bước vào giành quyền c h i a thị h ầ n vì thế một lần nữa các tàu hoa kiều căm tức kịp lại cố phá cho bằng được t h a n g ôi bất cứ thủ đoạn nào cũng không đánh gục được ý chí sắt đá của ông tài học phận dụng tinh thần tự hào dân tộc một lần nữa đã giúp ông chiến thắng vẻ vang tàu của ông ngày thêm đông khách tàu của đối phương dần dần thưa khách về s a o không ít chủ người hoa kiều bỏ cuộc dù không hiếu thắng nhưng bạch thái bưởi lại có niềm kiêu hãnh là mua lại các tàu từng là cự địch của mình h n g l u ô n trả giá cao hơn người khác để sở hữu cho bằng được có một điều đặc biệt là trong phòng làm việc của ông trang trí c ũ n g k h á c người nếu thời đó tiên hạ vẫn chuẩn cách treo các câu đối đỏ canh thủy m ặ t c á c bước hành phi sơn son thếp vàng còn ông thì không ông chỉ treo những bản hiệu của các tàu người hoa người pháp mà ông đã mua được ông bảo các chủ tàu cũ trông vào cảm tức bao nhiêu ông càng thích thú bấy nhiêu có lần mua được tàu kim hằng chủ cũ cô lấy lại cho bằng được cái bảng hiệu bằng đồng đúc hai chữ đại tự c h ấ t hành tráng quyết không để cái biểu trưng danh dự của mình lọt vào tay ông không chịu thua ông thuê luật sư chịu mất thêm tiền đòi lại cho bằng được để t rào chơi tư thế này khiến ta nhớ đến hình ảnh vị tướng xoáy trên chiến trường sau khi kết thúc cuộc giao tranh khốc liệt thì quyết phải cắt đầu của kẻ thù chỉ sau 2 năm mở thêm tuyến đường Hải Phòng và t h y b ư ở i khuyết trương thêm nhiều chi nhánh để có thể quản lý công việc thuận lợi nhất ngoài trụ sở tại Nam Định một vùng đất v ă n vật nổi tiếng với hai đặc sản là đọc thơ xương ăn chuối ngựa vẫn giao cho ông l ạ quý chấn cai quản từ ngày 1 t h á n g 6 năm 1914 ông mở thêm chi nhánh Vĩnh Thủy Nghệ An giao cho bà v u i quản lý kế đến ngày 1 t h á n g 8 năm 1914 ông lại mở chi nhánh ở Hà Nội và giao cho ông Earth House quản lý. Phá tích trụ sở đó nay còn lưu lại ở trước cột đồng hồ, đường bờ sông, nay phố Trần Quang Khải. Đó là ngôi nhà ba tầng, chân tường hầm s ỏ đá xanh, sau là một bộ phận của sở thương chính. Gọi khu vực này là cột đồng hồ, vì t h ở đó chính quyền thực dân Hà Nội đã cho trồng một cây cổ sắt cao, trên g ắ n một cái đồng hồ vuông vức, bốn mặt để người dân xem giờ lên xuống tàu thủy. Từ đây. trong lịch các tàu thủy chạy tuyến đ ư ờ n g Hà Nội Hải Phòng Hà Nội Nam Định Hà Nội Tuyên Quang Hà Nội Chợ Bờ có tàu của Bạch Thái b ư ở i điểm của các bến xếp theo thứ tự là bến tàu t â y Điếc tức chủ hãng s a u v e Tay bị Điếc bến tàu Bạch Thái b ư ở i bến tàu của Hoa Kiều như Giang Môn Long Môn năm 1915 một lần nữa tinh tuổi Bạch Thái b ư ở i càng phang g i trên thương trường đó làm năm công ty Mati Diapadi phá sản ngoài việc mua đất và chiếc tàu thuê lâu nay ông còn mua luôn mấy chiếc khác nữa kể cả chiếc thuyền đội bề thứ nhất của công ty này ngoài ra ông cũng nuôi ý định tìm chọn thêm một vị trí mới để đặt trụ sở chính vị trí mới theo ông chỉ là có thể là hải phòng bởi nơi đây có vị trí c h i ế n l ư ợ c rất quan trọng của một thành phố cửa biển không chỉ có hải cảng lớn khu công nghiệp tập trung mà nó còn là một vùng nông nghiệp t r ọ n g lớn từ năm 1876 người pháp đã xây dựng hải cảng hải phòng nó trở thành đầu mối giao thông thuận lợi với các đường lộ, các c ử a sông lớn và hàng trăm h o à n đ ạ o l ớ n nhỏ. Hơn nữa, với địa danh Hải Phòng, bao giờ cũng v ọ n g lên trong tâm thức của ông niềm tự hào của ông cha từng đổ máu xương d i n g nước là hình ảnh oai hùng của nữ tướng l ê chân, các bậc hào kiệt anh hùng như Ngô Quyền, Lê Hoàng, Trần Hưng Đạo từng đánh đuổi kẻ thù phương bắc trên dòng sông Bạch Đằng lịch sử. Từ tháng 4 năm 1916, Bạch thấy bữa chính thức lập nghiệp ở Hải Phòng. cơ ngơi đồ sộ của ông nằm trên bờ sông Tam Bạc. Vì phố bên sông Tam Bạc nên đặt tên là phố Tam Bạc. Lúc mới hình thành phố này có tên là White m i d d l e t o o r t sau cách mạng tháng 8 đổi tên gọi là Bến Bạc Thái b ư ở i và duy trì đến ngày nay. Khi ông đến lập nghiệp thì con đường này vắng vẻ, ít người qua lại. Tùy nay dần dần trở thành c h n sầm út, náo nhiệt ngày đêm, t huyền bè tấp nập. Chọn vị trí mới, Bạc Thái b ở i còn thừa hưởng một thành quả mà người Pháp đã thực hiện. trước đây tàu biển ra vào cảng hải phòng vẫn qua cửa cấm nhưng luồng tàu này luôn bị s a bồi gây khó khăn cho tàu m ớ n nước lớn qua lại vì thế từ năm 1911, n g ư ờ i pháp đ ã cho đ à o kênh đình phủ nối luồng bạch đằng với dòng sông cấm hình thành luồng tàu vào cảng từ cửa nam triệu thay cho luồng tàu cũ ở cửa cấm dù người pháp đào kênh đình phủ nối sông cấm với cửa bạch đằng nhưng họ vẫn giữ lại cửa cấm để thoát b ừ a xa ra biển sự kiện này đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển cảng biển Hải Phòng. Về đây công việc của ông ngày một tất bật hơn. Từ đây phía ngoài cửa nhìn vào, đêm đêm Thiên Hào vẫn t r á n ngọn đèn tỏ a sáng trên bàn làm việc. Có một bài toán khó mà ông đ a n g đ a u đầu, chưa thể giải quyết được. Trước đây khi cạnh tranh với Hoa Kiều, ta đã, đã kêu gọi sự ủng hộ của đồng bào, nhưng việc làm này thì không thể. Vậy phải, phải làm thế nào đây? Ông suy nghĩ nhiều nhưng vẫn chưa tìm ra cách giải quyết hợp lý. lâu nay mọi lúc tàu hư ơ n g hỏng thì phải thuê các nhà máy ở hải phòng sửa chữa nhưng đâu phải có tiền là được do sự suối d ụ c của các đối thủ cạnh tranh nên không ít lần ông lâm vào cảnh dở khóc dở cười l ắ m nổi nhiều k h i không những bị bắt bí lấy tiền cao hơn mà chất lượng sửa chữa cũng không, không ra gì vậy mà vẫn cứ chậu chực ngậm bồ hòn đầm ngọt nay c ơ n ngơ ngày một phát triển thì không thể tiếp tục bị động như thế ông đang nghĩ đến việc xây dựng một nhà máy sửa chữa tàu Ước mơ này vượt ngoài tầm tay của Bạch Thái Bửu. Ông không đủ tiền và thời gian đi t r a i nước ngoài mua sắm được toàn bộ máy móc để hình thành một nhà máy theo đúng nghĩa của nó. Thì công ty Mati Diapiri phá sản. Dù đã mua được ba chiếc tàu đang thuê và mua thêm mấy chiếc khác, ông còn muốn mua luôn cả nhà máy nữa. Thế nhưng vì thương lượng gặp phải nhiều khó khăn, vì cũng có nhiều công ty của người Pháp, người Hoa lâm lâm nhảy vào phá bĩnh. Họ không mua mà lại thuê. thuê không phải nhằm phục vụ cho công việc sửa chữa tàu, chỉ nhằm tạo áp lực, gây khó khăn, ngăn cản, không cho ông phát triển. Một công ty của người p h á p cố thuê và đã thuê được nhà máy đó, nhưng lại để không. trong khi mình cần để sử dụng, nó lại để cho cỏ mọc, oái ầm thật. Với bạch thái bửi đây là sự treo người, là một đ o à n cạnh tranh kiểu mới. lẽ nào ta bỏ tay? Cái này sau khi nghe đốc công Nguyễn Văn Phúc báo cáo lại tình hình của nhà máy này, ông càng đồn nóng. hầu hết máy móc ở đó còn tốt nếu t h u ộ c về tay mình thì các nào thuyền ta ra khơi gặp gió ngẫm nghĩ một lát ông bảo tài xế lấy xe hơi đưa mình và lão thịnh đến nhà lão mati giám đốc công ty mati r p padi sau lời chào hỏi ông đi thẳng vào vấn đề thưa ngài trước đây tôi đã nhiều lần hầu chuyện muốn mua lại nhà máy của ngài nhưng ngài cứ chần chừ mãi rồi cho người khác thuê tôi thật sự không hiểu nguyên do như thế nào nếu không bị đánh giá là kẻ tò mò, tôi không hỏi xin ngài, nói đôi lời để tôi hiểu thêm, khỏi ngày đêm âm ức. lão bà thi vẫn giữ thái độ im lặng. thế vậy, lão thịnh cũng lừa lời nói thêm. khi các ngài mở công ty, xây dựng nhà máy thì mong muốn công việc ăn nên làm ra. nay chẳng may thất bại thì cũng buồn thật. chuyện này không ai muốn cả. nhưng theo tôi, chuyện này không đáng buồn, vì tàu bè của ông đã được chúng tôi mua lại và sử dụng đúng công năng như trước. ngày ngày ngài vẫn thấy tàu của ngài hoạt động ngược xuôi trên bến bãi ngập n g ư n g một lát lão tịnh nhẹ nhàng chỉ có điều đáng buồn là đáng buồn gì lão tịnh h vẫn nhẹ nhàng chúng ta là người sống vì nghề chết cũng vì nghề vì yêu nghề mà ngài đã bán lại tàu bè cho chúng tôi không chỉ vì được ngài bán với giá hợp lý mà chúng tôi cảm động vì ngài đã tin cậy trao lại tài sản sự tin cậy này nên có được là do ngài đánh giá chúng tôi chỉ thú làm ăn tôi ngờ rằng nếu có kẻ bỏ đồng tiền ra mua tàu bè của công ty ngài rồi b ứ t vào xó x ỉ n h thì ngài rất đổi đau lòng. được lời như cởi tấm lòng lão mati xúc động. sao có người lại hiểu mình đến thế? lão đến với sông nước chỉ vì yêu nghề, thành lập công ty chỉ vì yêu nghề. nhưng rồi sự biến động của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất tại mẫu quốc cũng có nhiều xáo trộn. điều này đã làm ảnh hưởng đến công việc làm ăn của công ty lão. việc chuyên chở hàng hóa cho chính quyền và quân đội pháp tại bắc kỳ ngày một thưa dần khi mà nhà nước tập trung lực lượng phục vụ cho công cuộc chiến tranh tại chính quốc cuối cùng công t y phá sản dù bán lại tài sản l ồ n g đau như cách nhưng lão mati t ừ ăn ủi đã bán cho người c ũ n g yêu nghề là b ạ n thái bưởi từ ngày đó lão đ â m ra uống rượu cạn tận và tâm trí trở nên bạc nhược lão thình đ ộ c ngột các suy nghĩ của mati thưa ngài chúng tôi cũng đạo lòng như ngài khi biết nhà máy của ngài nay người ta thuê lại nhưng chỉ để k h ô n g như thế là một sự phí phạm hơn cả thế hành động đó còn xúc phạm đến công sức đầu tư khi ngài mở công ty nhằm phục vụ cho công cuộc khai hóa của nhà nước nóc thêm một c h é n trụ của cô nhân tình từ bari vừa gửi sang tặng câu chuyện của lão m a t y dần dần trở nên thân tình qua đó b à thấy b u i hiểu được bí mật trong việc chi chác tiền nông của các cổ đông sau khi công ty này phá sản họ đang có sự bằng mặt mà không bằng lòng là người đóng góp số tiền cao nhất nên tiếng nói của lão Marty có trọng lượng nhất định. Và thấy bưởi tìm mọi cách khai thác lợi thế này, sau vài c h ấ n trụ thù tạt, b ạ c h t h á i bưởi mới nói rõ ý định của mình. Nếu đồng ý bán lại nhà máy cho ông, thì lão Marty sẽ có hai điều lợi. Thứ nhất, ngoài số tiền thỏa thuận với các cổ đông, thì lão sẽ còn được lót tay riêng một khoản tiền nữa. Thứ hai, sau khi tống c ứ lão tay đang thuê nhà máy, thì lão cũng nhận số tiền tương tự. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. vừa dứt lời, ông đưa ngay trước cho lão một ít, không cần bất cứ một dòng giao kèo ký nhận gì cả và bảo: "thưa ngài, xin ngài yên tâm, chúng tôi là những người làm ăn lớn và trọng chữ tín, dù có chết thì cũng không bao giờ đánh mất chữ tín. chúng tôi xin hứa giữ bí mật chuyện này. ngược lại, xin ngài cũng giữ cho chúng tôi một bí mật." lão m a t i c h ừ n người phân vân, chưa rõ bạch thái b ở i muốn nói gì, không phải đợi lâu ông rành rọt. bao giờ đôi bên đã ký văn tự thì xin ông mới tiết lộ thông tin này.